Kính vận hòa tập 34 Cháu của bà, chiêu 1 Khi đỗ lễ để loạt lưới đến quà thứ 7 thì đội trưởng Tiểu Long không nhịn được quát lên thẻ thẻ. Chưa bao giờ Tiểu Long thấy đỗ lễ bắt gồn tệ như bữa nay, mà đối thủ có phải hùng mạnh gì cho cam. Đội bóng 9A3, tức đội 8A3 năm ngoái, xưa này chưa bao giờ được xem là đối thủ ngang tầm với đội bóng 9A4. Năm ngoái đội bóng 8A4 còn ngán đội 9P2 phần nào, nhưng năm nay đội lớp 9 đã ra trường đội của Tiểu Long coi như là không còn đối thủ. Thế mà vừa đụng đội 9A3 trong trận sao hữu đầu năm, chỉ mới trong vòng 40 phút đội bóng của nó đã để đối phương dẫn trước tới 47, một tỷ số không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đây không phải là trận tranh giải nhưng để thùng lưới tới 7 quả trong một trận đấu thì đúng là làm trò cây cho tên hạ Tiểu lòng hạ mực nghĩ và tự dưng nó giận thẳng Tần quá. Tân là thủ môn chính thức của đội 9A4 nhưng hôm nay lại ốm. Sau những hôm khác nó không chịu ốm dùm cho lại nhè ngay cái ngày quan trọng này lại lăn ra ốm. Đúng là đồ ghẻ ngứa. Tiểu Long lại tức mình lò bào và quay nhìn Đỗ Lễ. Đã lúc này đang lòm khom moi bóng ra khỏi lưới. Hôm nay mắt mũi mày để đầu thế. Đỗ Lễ không nói gì buồn bã cò chân đá bóng lên giữa sân. Thấy mặt mày Đỗ Lễ buồn thiêu Tiểu Long không nỡ gắt tiếp Đặng lẽ quay lại vạch da bóng. Tiền vệ lâm cọ cọ, nếu thằng Đỗ Lễ cứ tiếp tục đẩy lỗ như thế này thì bố ai mà đã nổi Hải quán cũng than thở, ờ, tàu chẳng còn tinh thần đâu mà sút vào lưới đối phương. Quý giò Minh vương dưỡng tuy không mở miệng than oán nhưng nhìn về mặt xui xị bà đớn ảnh. Tiểu Long biết các bạn mình đã nản trí lắm. Trước một tỷ số kinh hoàng như thế, Tiểu Long dĩ nhiên cũng chẳng phấn khởi gì, nhưng là đội trưởng nó không thể để lộ sự hoàng mang ra ngoài. Thôi, đá tiếp đi. Tiểu Long hắng giọng động viên đội nhà, còn 20 phút tụi mình thừa sức gỡ hòa mặt. Tèo Long nói đại không ngờ vừa sao bóng trường 2-3 phút Quý Sở Hồng đã tinh khôn sửa bóng vào góc lưới đội 9A3 gỡ 5-7. 10 phút sau một quả trái phá của hải quán đi vào góc hiểm dung đoán tỷ số 6-7, các cầu thủ 9A4 lên tinh thần dồn dập tấn công. Khi trận đấu còn 5 phút một lần nữa Quý Sở Hồng đột nhập vào vùng cấm đối phương khéo léo, gãy bóng qua người thủ môn ghi bàn thắng thứ 7, xóa nhạc cách biệt mong manh kéo theo những tiếng hoan hồ giãy đất của đám cổ động viên 9 China 4 bo nghẹt xung quanh những oai ăm thay trong khi các tiền đạo cố tìm mọi cách này ghi bàn thắng quyết định thì đỗ lễ lại để lọt lưới thêm hai quả lãng xẹt và khi trọng tài giơ lên kết thúc trận đấu tỷ số 9-7 nghi về đội China 3 thì các cầu thủ 9 China 4 không hẹn mà cùng đổ gục xuống sân như những cây chuối bị chặt gốc cuối sỏm nằm lăn trên sân cỏ hai tay ôm mặt trời hỡi trời hai quán thu nam đấm đấm một phát vào khớp khí ông sẽ tìm thằng tần kẻ tấn cho nó một trận. Mình vương thường ngày điêm tĩnh là thế mà lúc này cũng quỳ mọp trên sân, đấm tay bình bịch xuống đất, tức ơi là tức. Nó ngoái cổ về phía sau đưa mắt, tìm đỗ lễ. Và nghiến sang kẹt kẹt, muôn sữa cũng tại. Nó định nói muôn sữa cũng tại thằng này mà ra, nhưng đến phút chót, sức nhớ thuộc tổ năm mình, nó liền im bản. Đỗ, đỗ, lễ, lễ. Nhưng Dưỡng đã nghe thấy, liền cười hề hề. Muôn sữa cũng tại thằng đỗ lễ, tổ mai chết dưỡng hở mũi Bữa này nó bắt gôn, của quạng trắng các gì sầm tìm bạc cắt. Nghe nhắc đến đỗ lễ, hải quán ngồi bật sợi. Đúng rồi, hôm nay thủ phạm chính là thằng đỗ lễ. Thằng Lâm cũng tức không muốn kém, nó gầm lên. Chính nó đã hạ nhục tụi mình, tụi mình phải hỏi tụi nó. Lâm khoát tay một cái, cả bọn lập tức đi theo Lâm. Trong thóng mắt, 6 đứa đã về quả đỗ lễ, chàng thủ môn tội nghiệp lúc này đang ủ rũ ngồi gục đầu trên gối, mặt thẫn thờ nòm đến tội. Để lọt lưới chín quả trong một trận đấu, chắc nó đau xót lắm, bất chấp về mặt buồn rượi của Đỗ Lễ lầm vỗ bóp lên vài bạn sờ ngọt, ăn trứng no nê chưa hả mái. Đỗ Lễ ngày thường mồm mép không thua gì Lâm, nhưng bây giờ lại im thích. vẻ cam chịu hải quán gầm gờ. "Mày đừng tưởng nín thinh như thế là xong, trả lời tụi tao đi, mày có nhận tiền của tụi 9a30 không?" Lần này thì Đỗ Lễ không thể không mở miệng, nó ngước lên nhìn hải quán bằng ánh mắt đau khổ. "Mày đừng có nói vậy." Hài quán cười khẩy, "Nếu mày không cố tình thì Làm sao mà binh mình bị thủng lưỡi đến chín quả được Đỗ lễ buồn thiêu Hôm nay tao mệt Quý giòm định hồi theo tự bạn Trách đỗ lễ vài câu trả giận Giờ thấy đỗ lễ bộ tịch như con gà rù Nó bất xác động lòng Mày ốm hả Đỗ lễ mừng rơn Ừ tao ốm Lâm đột ngột thò tay Rồi lên trái đỗ lễ nghe Nóng một hồi mà vĩu môi Xạo đi mày Tao chả thấy chán mày nóng tí tí ông cụ nào cả Thật mà Đỗ lễ giọng phần trần Tao uống từ hôm qua lận Tiểu Long nhớ mày, thế sao mày không nói để cho tụi tao biết, Đỗ lệ tặc lưỡi Thoát đâu tao định nói rồi, nhưng rồi tao nghĩ Nói ra cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến tụi mày lo lắng Thằng Tần nằm liệt ở nhà, nếu tao nghỉ luôn thì ai sẽ bắt gôn Ai quán nhào mắt nhìn Đỗ Lê, bụng bán tin bán nghi Còn Dưỡng thì cười mát Ý mày muốn nói hôm nay mày để thua là đến 9 quả là còn ít phải không Đỗ Lê nhắn nhó, tao không nói vậy Đội trưởng Tiểu Long trầm gầm một lát rồi để tài mũi tuyên bố Nếu đúng như thằng Đỗ Lễ nói thì trận thua tan nát hôm nay có thể coi như một tai lạng đột xuất, không có gì phải bàn luận nữa. Tiếp lòng đứng lên, tụi mình về. Quý giòm đưa tay kéo Đỗ Lễ dậy, máy cũng về đi, đừng buồn nữa. Đội trưởng đã nói vậy, cả đội phải giải tán. Nhưng hai đứa trong bằng tứ quậy là tiền đạo hải quán và tiền vệ Lâm giữa như bất phục. Lâm bá vai hải quán vừa đi vừa ngầm ngậm. Bởi Đỗ Lễ hôm nay để lỗ, mình tốn tiền mua rổ nước băng. Hai câu thơ của thằng Lâm khiến Đỗ lễ Lê... Mặt dúng cả lại như quả cao khô Nó nghe hai câu thơ này Không phải lần đầu Cứ sau những trận đỗ lễ hai thằng Tần giữ gồn Và trục để lọt lưới Và bảo quả thằng Lâm thì sĩ hoàng hôn Cũng ổng ổng ngầm tặng nó Hai câu này Những lần như vậy đỗ lễ không tài nào nhịn được Bao giờ nó cũng ngoác mồm cãi lại Có khi suýt xảy ra đánh nhau to Nhưng hôm nay đỗ lễ chẳng buồn lên tiếng Đầu nó cúi cờ Nó đôi thủi đi sau lưng tụi bạn Hai quán nhắc thấy hít phủ tài vô chương 2 Hôm nay hải quán hỏi đỗ lễ có nhận tiền của tụi 9A3 không là hỏi chơi, hỏi trò hả tức vì thằng đỗ lễ để lọt lới nhiều quá chứ chẳng ai nghĩ đỗ lễ bị tụi 9A3 mua chuộc. Trong một trận cầu, giao hữu chả có gì quan trọng cho ai mua chuộc đối thủ để làm gì, dù chỉ với một que kem. Tiểu Long sĩ nhiên cũng nghĩ như vậy nhưng sáng nay vừa vào lớp, nhỏ lệ hàng đưa tay ngoắt ngoắt. Tiểu Long ơi, lại nói cho cái này nghe này. Tiểu Long ngạc nhiên bước lại, gì thế, đợi Tiểu Long gần đến. Lệ hàng hạ giọng vẻ bí mật bản đội trưởng Vậy bạn có biết vì sao hôm qua đội bọn mình thua lệnh xiềng thế không? Biết tiểu lòng không hiểu sao Lệ Hằng ngại nói như vậy nhưng vẫn ngực củ đắc Tại đỗ lễ bị ốm Sao bạn biết đỗ lễ bị ốm? Nghe Lệ Hằng hỏi rồn Từ lòng hơi ngập ngùng ờ, Chính đỗ lễ nói Lệ Hằng nhún vài Như vậy là bạn bị lừa rồi Tôi bị lừa Từ lòng trốn mắt Đúng vậy Lệ Hằng nghĩ cái thằng đỗ lễ để thùng đớn sẽ rằng như vậy không phải bị ốm Thế vì cái gì? Lệ Hằng vẫn nói cách đây 2 ngày, Lệ Hằng nhìn thấy Đỗ Lễ ngồi uống nước với một cầu thủ 9 A3. Lệ Hằng không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Long nhưng ý tứ đã quá rõ. Tô Kao của Lệ Hằng nắm Tiểu Long giật thoát "Tụi nó ngồi với nhau ở đâu? Trong căng tin." Lệ Hằng nhíu mày, sao Lệ Hằng biết đứa ngồi với Đỗ Lễ là cầu thủ đội 9 A3? Ngay lúc đó Lệ Hằng không biết nhưng hôm qua anh chàng đó sút bóng vào lưới Đỗ Lễ thì Lệ Hằng nhận ra. Tiểu Long cắn môi, nó mặc áp số máy Số 7. "À, thằng hùng đầu đi." Đúng rồi, Lệ Hằng lên anh chàng này để đầu đinh. Tiểu Long trầm ngâm một thoáng rồi tận trọng hỏi. Bữa đó ngoài lệ hàng còn bạn nào trong lớp mình nhìn thấy Đỗ Lễ ngồi với thằng Hùng đầu đinh nữa không? Không, chỉ có mình lệ hàng thấy. Vì lúc đó là sáng sớm, học sinh mới lắc đắc, đang nói lệ hàng như chợt nghĩ ra điều gì, nhằn cao mày. Bộ Tiểu Long không tin lệ hàng hơn. Lệ hàng đừng hiểu nhầm. Tiểu Long bối số xoa tay, tôi chỉ hỏi cho biết thế thôi, biết để làm gì? Tiểu Long nghi nghị. nếu chỉ có mỗi mình lệ hàng nhìn thấy thì tôi đề nghị lệ hàng đừng nói chuyện này với ai. Sao vậy? chợ za thì cứ ra sao, nếu tin này loan ra bạn bè sẽ ngược vực lẫn nhau. Nhưng lệ hằng đã nói với Tu Long rồi, nói với tôi thì được. Tu Long khụt khịt mũi, tôi sẽ kín đáo điều tra xem như thế nào. Lệ hằng nếm môi. Thế lệ hằng nói với thầy Vĩnh Nam được không? Nói với thầy Vĩnh Nam làm chi? Tu Long ngẩn to tè. Thầy đâu còn làm chủ nhiệm của lớp mình. Thầy Vĩnh Long dạy toán là chủ nhiệm lớp 9A4 có mỗi tháng đầu tiên, qua tháng thứ hai của Vĩnh Bình thay thế vai trò của thầy. Còn thầy được ban giám hiệu cử qua làm chủ nhiệm lớp 9A3. Bạn bè trong lớp kháo nhau tụi 9A3 quậy lắm phải nghiêm khắc như thầy Vĩnh Lòng mới trị nổi. Tiểu lòng chá rõ thực hư thế nào, nhưng nghe Lệ Hằng bảo, sẽ báo với thầy biết chuyện này nó ngạc nhiên lắm. Lệ Hằng giải thích, thầy Vĩnh Long trước đây làm chủ nhiệm lớp mình, nay làm chủ nhiệm lớp 9-3, như vậy nếu thầy đứng ra tra hỏi, Lệ Hằng nghĩ đối lễ và Hồng Đinh sẽ không nắm dối. Đó cũng là một ý kiến hay, tiểu lòng gật cổ, nhưng Lệ Hằng đừng vội, đợi chừng nào tôi điều tra không xong, hãy báo cho thầy Vĩnh Long cũng không muộn Thế này thì sự nghi ở trong lòng Lệ Hằng đã tan biến, nó nhìn Tiểu Long giọng vui vẻ. Thế mà Lệ Hằng tưởng Tiểu Long không tin lại Lệ Hằng, đâu có, Tiểu Long trách miệng cười, tôi phải cảm ơn bạn nữa chứ. Tiểu Long cười nhưng nó chỉ cười xã xa giao lúc đó thôi. Khi quay lại chỗ ngồi, nụ cười trên mùa nó lập tức tắt ngóm, thay vào đó là sự đăm chiều tự lự. Thật bụng Tiểu Long không ngờ vực gì Đỗ Lễ, nó biết Đỗ Lễ không phải là đứa sẵn sàng bán rẻ bạn bè, nhưng câu chuyện của Lệ Hằng khi nó băn khoăn quá đỗi, nó biết đỗ Lễ sẽ này không bao giờ quay lại với Hùng Đầu Đi. Vì vậy việc Đỗ Lễ ngồi uống nước với thằng này trong căng tin là một sự kiện rất không bình thường. Hùng Đấu Đinh to con không thua gì Tiểu Long cắt tóc 3 phân, hô nào cũng dựng đứng như bàn trà. Nó là một hậu vệ thuộc loại chém đình chả sắt, tài nghệ chẳng giỏi sang gì, nhưng hay ỷ sức lấn hích đối thủ nên những đứa nhỏ con như Lâm hay Quý Giỏm rất ngán. Tiểu Long nhíu mày nhớ lại diễn tiến trận tranh tài hôm qua, nó cố nhớ em. Hùng Đấu Đinh và Đỗ Lễ có nháy gì với nhau không nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Hôm qua sự tấn công tối mặt tối mặt của đối phương Tiểu Long Lò phá bóng muốn hụt hơi Mắt mũi đâu mà để ý đến ai Mà lại hoài nghĩ ngợi Tiểu lòng không Hai quý giòm và nhỏ hạnh đã bước vào chỗ ngồi Mày nghĩ gì mà nhầm nhó tợn thế hả mập Quý giòm lên tiếng hỏi Tạc nhiên thấy thằng mập trầm tư khác hẳn ngày thường a à, à không có gì Tiểu lòng giật mình ngước lên Lại dọc đi Quý giòm biểu môi Rõ ràng mày đang lo nghĩ chuyện gì Biết không thể qua mắt được thằng giòm Tiểu Long cười khỉ Ờ, tao đang lo Lo chuyện gì? Tiểu Long trước mắt là thầy chiến kêu lên trả bài Nhờ hạnh biểu cười chán An bạn Tuần trước thầy đã kêu Long lên bảng rồi Tuần này thầy không kêu nữa đâu Ờ, tôi cũng hy vọng thế Tiểu Long vừa nói vừa đưa tay quạt mũi Trước nay Tiểu Long không hề giấu giếm hai bạn chuyện gì Nhưng lần này nó tự dưng Không muốn tiết lộ câu chuyện về đỗ lễ Lần này Tiểu Long muốn tự mình tìm hiểu Nó không muốn nhất nhất Việc gì cũng phải nhờ tới bộ óc của quý Sơn và ó Hơn nữa nó biết Quý Sầm chưa ngồi ở mức về trận thua đậm tụi 9 Na 3 hôm qua Quý Sầm Sở Dĩ không nặng lời với Đỗ Lễ, vì cho rằng thế thằng này ốm thật, nếu biết Đỗ Lễ không ốm, nếu biết mấy ngày trước đó Đỗ Lễ ngồi chuyện trò thân mặt với thằng hùng đầu đinh chắc chắn Quý Sầm sẽ làm ầm mỹ lên, tiểu lòng nghĩ vậy và từ lúc đó đến khi lảo đảo trên đường về nhà nó im thích. Tới ngã ba cây điệp nó vẫy tay với Quý Sầm và nhỏ hảy cười tươi. "Về nhé." Hai bạn khuất sau góc phố tiểu lâm ba chân vốn cảng chạy ngược về hướng cũ. Nó mừng rơn khi bắt gặp Đỗ Lễ đang nữ thẫn một mình trên về hè, Đỗ Lễ cũng vừa kịp nhìn thấy Tiểu Long, "Mày bỏ quên cái gì trên lớp à?" Đỗ Lễ chó mắt, Tiểu Long cười hi "Không, tao tìm mày." Đỗ Lễ chỉ tay vào ngực mình nói, "Tin tác? Ừ, chỉ vậy. Rồi mày đi uống nước." Đỗ Lễ tưởng mình vừa tư trên cục chẳng rớt xuống, "Mày không đùa đấy chứ?" "Không." Nét mặt Tiểu Long nghiêm trang quá khiến Đỗ Lễ không hiểu, ra làm sao?" Nó phở đầu, "Rất tự nhiên mày tìm tao dù đi uống nước." Tiểu Long ậm ừ thích vậy." Nó lại đưa cái mắt nghi ngờ ở nhìn bạn, "Chứ không phải mày định chี้ móc tao chuyện hôm qua hả?" Tiểu làm nhún vai, "Chuyện hôm qua không có gì đáng trách nếu quả thực mày bị ốm." Câu nói của Tiểu Long làm Đỗ Lễ trột dạ, "Tao ốm thật mà." Tiểu Long mỉm cười và nhắc lại lời mời, "Mày đi uống nước với tao chứ?" Đang chưa khát cháy cổ thì Đỗ Lễ đã định nhận lời nhưng lúc nghe Tiểu Long nói xa xôi bấm gió về trận thu đậm tự chí Nam Ba, nó đầm ngán và lắc đầu, "Không, tao phải về nhà. Hôm nay nhà tao có việc." Tiểu Long nhìn lo lắng và mặt mạo, "Chứ không phải mày không muốn ngồi nước với tao hả?" đâu có, Trọng nhắc mép, mày thích ngồi với thằng hùng đầu đinh hơn chứ gì? Trong một tháng nội lễ có cảm giác như ai đang đè búa vào ngực mình, nó sững sờ đến mức chỉ biết há hốc miệng ra nhìn bạn, không nói được câu nào. Năm gì mày cứ mắt ếch lên thế, Trọng kể khỏi mày muốn biết, ừ. mày không muốn ai biết thì đừng làm. Tao có làm gì đâu? Nội lễ ấp úng, cố trấn tĩnh, Tiểu Lòng có mắt, thế hôm trước mày và thằng hùng đầu đinh bàn với nhau chuyện gì thế? Có bàn bạc gì đâu, nội lễ luôn nước bọt, tụi tao chỉ ngồi chơi thôi. Hả? Hôm trước, Trọng một tiếng. Chả ai lại ngồi chơi với một đứa Sự này mình không chơi bao giờ cả Tiểu Long cay đắng nói thêm Nhất là khi đứa đó trong đội bóng sắp sửa thì đấu với mình Tiểu Long không nói không rằng Nhưng sự nghi ngờ của cái câu vừa rồi thì rõ mỉ mươi Đội tái xạ mặt Bộ mày nghi tao bán độ trận đấu hôm qua hả Thực tỉnh tao chá nghi gì mày Tiểu Long thật đánh tuyệt Nhưng tao không thể không tắc mắc về chuyện mày gặp gỡ thằng hùng đầu đinh Tao đã nói rồi Đội lễ tặc lưỡi Tao chỉ ngồi chơi thôi Ta cũng đã nói rồi, Tiểu Long nhíu mắt, chuyện mày ngồi chơi với thằng đầu đinh là chuyện khó tưởng tượng. Đỗ Lễ chép mắt, Tao với nó chỉ ngồi chung bàn là tình cờ. Giải thích của Đỗ Lễ làm Tiểu Long trường hợp, nó không bao giờ nghĩ đến khả năng này. Tình cờ? Ừ, Đỗ Lễ gật đầu. Hôm đó tao vào trước, một lát sau nó là dò bước vào ngồi cạnh ta, làm nhớ mày, nhưng chẳng lẽ hai đứa mày không nói chuyện gì với nhau, dĩ nhiên là có. Đỗ Lễ tảng nhiên, nhưng tụi tao nói chuyện phù vơ chẳng liên quan gì đến trận hùng qua cả. Tiểu Long hệt mặt nghe Chẳng soát Đức Lễ đang nói trò sắc tổ hay không Nó không tin một sự thật tình cờ lạ lùng như thế Làm học đã bắt đầu mấy tháng nay rồi Tình cờ Sao chẳng tình cờ vào lúc này lại nhằm vào lúc đội 9A4 sắp sửa đụng đội 9A3 để tình cờ Bộ bán tin bán nghi nhưng Tiểu Long chẳng biết làm sao để kiểm chứng Cũng không nghĩ ra cách nào hay để vặn vẹo Xưa này gặp những tình huống nan giải như thế này Việc giải quyết đều do Quý Dòm hoặc Nhỏ Hạnh phụ trách Tiểu Long chỉ đóng vai Ba quân dạ dạ bây giờ bắt đầu uh, bắt một tên đầu sai chỉ đâu đánh đấy phải tự mình đứng ra phân tích nhận xét và lần tim đầu mối bom bom thì đúng là khổ thần cho nó quá. Tiểu Long càng nghĩ càng dối cuối cùng không muốn Dối thêm nữa nó đành lúng túng đưa tay quạt mũi bắt được hỏi. Mày nói thật đấy hả? Nghe câu hỏi suy sĩ của thằng mập đỗ đệ tắt miệng cửa thật chứ sao không? Rồi liếc về phía ngã sẽ đang hiện dần ra trước mặt nó sùng sướng giơ tay chào. Về nhé chương 3 Bây giờ Tiểu Long mới biết muốn làm nghề thám tử không phải dễ Lúc mới ra mặt đỗ lễ tung vài câu đòn Nó định ninh sẽ dễ dàng bắt gọn ổ đối phương Nào ngờ đỗ lễ lần giỏi như trạch Chỉ cần một chiêu tình cờ nó đã làm cho Tiểu Long cứng họng Tiểu Long vừa đếm bước đốt tay lên đầu cốc đã mấy lần Nó định chạy đến thắng nhà thăng giòm hoặc nhà hạnh Để kể tất tật mọi chuyện cho hai bạn nghe Nhưng rồi nó kiếm lại được Cứ hở một tí lại cầu cứu thằng giòm và còn nhỏ hạnh kính cận này thì uh, ẹ quá. Tiểu Long không muốn ẹ, nó tự uh, mình muốn điều tra xem đỗ lễ có thực sự bắt tay với tụi 93 trong trận đấu hôm qua không. Khi này đỗ lễ đã chối phăng nhưng làm sao biết được nó không vờ mình. Tiểu Long cốc đầu đến cái thứ 8 thì xảy ra một ý tuyệt hay. Tại sao mình không thử tưởng tượng mình là quý giòm mặc nhỏ hạnh nhỉ? Nếu hai đứa nó lâm vào tình cảnh như mình thì chúng sẽ xoay sở ra sao? Tiểu Lâm tự hỏi và nó sung sướng tự trả lời. Phải giờ hỏi nơi thằng hùng đầu đinh. Sáng hôm sau hùng đầu đinh đang ngồi ăn chè trong căng tin thì tiểu Lâm sầm sầm đi vô. Sau khi vừa rà soát tìm chỗ ngồi, tiểu Lâm bùng phịch người xuống chiếc ghế cạnh đối phương mỉm cười. Tao ngồi đây được không? Mày ngồi đi. Hùng đầu đinh đáp ngạc nhiên khi thấy thằng mập tự dương cách xáo tượn. Tiểu Lâm kêu một ly trà rồi quay sang đùng hùng đầu đinh ân chuyện. Tụi mày chiều nay có giật bóng không? Không, chiều nay tới phiên tụi 81 tò mắt. Đội 9 năm nay đá chiến ghê, được đội trưởng đội bóng giỏi nhất trường khen ngợi, hùng đầu đinh khoái tít mắt. Cái mũi nó phật chiến gì đâu. Tụi lòng đó là Ilyiche người phục hộ bưng ra hừ giọng phản đối. Mày được tốn. Hôm qua tụi mày đã quần tụi tao tả, tụi tao gặp mày thôi. Hùng đầu đinh tiếp tục đích sự tại thằng Đỗ Lễ hôm qua bắt sở tệ, nếu thằng Tân đứng trong khung thành thì kết quả chóng biết ra sao cùng đầu đinh làm tự lòng chối với, tự lòng dịch trò chuyện vàm vo chỉ cơ hội thuận tiện để mở miệng thăm dò, nó không muốn nhắc đến tên Đỗ Lễ sớm. sợ đối phương cảnh giác, không ngờ thằng hùng đầu đinh chẳng kiêng kỵ gì, mới nói qua nó lại hai bà cầu đã đục ngay đến tên Đỗ Lễ. Sao lại thế nhỉ? Tự lòng xoay như trong sóng, chẳng nghĩ Đỗ Lễ vào hùng đầu đinh, không có chuyện gì mà ám thật hay không? Hai thằng hùng đầu đinh Bạn lĩnh kinh người này đã đoán ra mục đích của mình nên vờ nói thế để đánh tan sự nghi ngờ vực trong lòng mình. Tiểu lòng ngỡ người một lúc mới ấp ống mở miệng được. Ờ ờ, thằng đỗ lễ hôm qua bắt cuốn trắng ra làm sao thật, hùng đầu đinh nhau mắt. Tao nghe tụi lưu mày nói hôm qua nó bị ốm, tiểu lòng bối rối. Ờ, tao cũng nghe thế, đang ngồi hoay chưa biết phải tiếp tục cuộc điều tra như thế nào. Ốc tiểu lòng chợt lái lên, nhìn đam năm vào mặt, hùng đầu đi hụt khiếp mũi. À, hôm đó ngồi với mày trong căng tin, mày có thấy nó ho hen hay sửa mũi gì không? Tiểu Long vừa hỏi về quan sát nhất cửa nhất động của đối phương, nhưng Hùng Đầu Đinh chẳng có biểu lộ gì khác lạ, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao Tiểu Long biết nó từng ngồi chung với Đỗ Lễ trong căng tin. Nó tài nhiên múc một mũi chè, hôm đó tao chả thấy gì cả. Thái độ của Hùng Đầu Đinh ra ngoài tiết niệm của Tiểu Long, như vậy chắc Lệ Hùng và mình đã nghi oan cho Đỗ Lễ. Tiểu Long bẩn thần nhổ bụng và liếm môi cưỡng hỏi, thế hôm đó nó chẳng nói gì với mày sao? Hùng Đầu Đình vẫn vô tâm. Ờ, nó có nói tạm một chuyện, chuyện gì thế? Hùng Đầu Đình nhăn mặt. Chuyện này kỳ cục lắm, Tiểu Lâm chớp mắt, chuyện gì mà kỳ cục? Nó nhờ tao đóng vai anh nó. Thằng đồ lễ nhờ mày đóng vai anh? Tiểu Lâm ngơ ngác, Năm thế lại là làm gì? Hùng Đầu Đinh cắn môi, nó bảo có ông anh tên là Nghĩa vừa bị công an bắt. Anh nó làm gì mà bị bắt? Mặt mày Tiểu Lâm lộ vẻ căng thẳng. Nó bảo anh nó chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì sao lại bị bắt? Hùng Đầu Đình mày may nhảy trồm vào miệng ta như thế làm sao tao kể. Rồi nó hắng giọng theo như đốc lễ nói, thì anh nó chỉ có mỗi một tội mê xe gắn máy thôi. Đấy là nhập bọn với tụi chuyên chơi xe. Một hôm anh nó chở một thằng nhãi đua theo đàn, nghe tới đây. Tiểu lòng lại ngứa miệng, thế là bị bắt về tội đua xe trái phép. Lắt, hùng đầu đình vĩ môi. Nếu thế thì cũng còn đỡ. Đằng này, thằng ngồi sau là thằng ờ, uh, giật dọc, lúc chạy ngã tư hàng xanh. Thằng... Anh thằng Đỗ Lễ vừa nhà ga chậm xe lại thằng kia liền thó tay giật phát sợi dây chuyển của khách đi đường. Nào ngơ sợi dây chắc quá, anh Đỗ Lễ bị bất ngờ là chiếc xe đổ kênh Chẳng lẽ anh thằng Đỗ Lễ không biết gì về quan tính của đồng mộ sao? Hùng Đỗ Đinh chép miệng. Thằng Đỗ Lễ bảo là anh nói chẳng hay biết gì cả, thậm chí cũng chẳng quen biết ừ, thằng nhãi sau lưng. Thằng này do mấy tay chơi xe kia dẫn tới từ lòng gật gồ. Như vậy là anh Đỗ Lễ bị tụt, tụi kia lợi dụng rồi nhưng khổ nỗi chẳng ai chịu tin cho vụ đầu đinh thở đánh tượt, cả bọn bị công an hốt về đồn, người ta còn phải điều tra nữa chứ. Từ Long chớp mắt chuyện xảy ra lâu chưa? Cả tuần này rồi. Anh thằng Đỗ Lễ từ hôm đó đến nay vẫn bị giảm cứng, cậu chuyện Hồng Đầu Đinh vừa tiết lộ khiến Từ Long bồn chồn quá đỗi. Bây giờ nó mới hiểu tại sao thằng Đỗ Lễ lại để thua đậm, đội 9A3 như thế thì ra Đỗ Lễ chẳng bán độ cũng chẳng ốm, nó bị ảnh nó bị nhốt, nó chẳng còn bộm xạ nào để bắt bóng nó thôi. Vậy mà mình đem lòng ngờ vực nó vậy bạ ghê. Trương Tiểu Long nhớ đến một chuyện quan trọng. Quả, wow. cái chuyện này thì liên quan gì đến việc nó nhiều mày đóng vai anh nó, chẳng lẽ nó muốn mày vào ngồi tù dùm anh nó? Hùng Đầu Đinh khụt khịt. Thằng đối lễ có một người bà câu trả lời. Quá xá ván tắt của Hùng Đầu Đinh khiến Tiểu Long nhăn mặt. Quyết định vặt miệng hỏi nhưng sực nhớ lời cái móc khi nãy của đối phương liền im bụng, um, chờ nghe tiếp. Nó bảo bà nó đã kém mắt lắm rồi, ban ngày nhìn thấy lờ mờ còn ban đêm thì chịu chết, chỉ sợ sọ. Mấy hôm nay không thấy anh nó về nhà, bà nó um, Uhm, hỏi thăm luôn nó và mẹ nó dấu biến mọi chuyện bảo anh nó dạo này thường tới nhà bạn ôn tập rồi ngủ luôn tại đó thế bà nó có nghi ngờ gì không Tiểu Long, Tiểu Long lo âu uhm, thằng Đỗ Lễ thật đầu thì bảo bà nó chẳng ngờ phực gì nhưng gần đây thì nó bảo bà nó cứ gạn hỏi hỏng luôn hình như bà nó đã bắt đầu đập nghi tới đây Tiểu Long ngờ ngợ giả hiểu cho nên nó nghĩ đến việc nhờ mày đóng vai à? À, anh nghĩa nó để đánh lừa bà nó ừ. nó nhờ tao tối tối ghé đến nhà nó chơi Khi nào bà nó hỏi tới anh Nghĩa thì... Nh, nh, tao chưa mắt ra, để đến khi bà nó ngủ tao hẵng về, tao hiểu rồi. Nó vẫn thắc mắc, nhưng tại sao thằng Đỗ Lễ không nhớ ai khác mà nhờ mày? Hồng đầu đinh nhằn nhó cười. Tại vì tướng tá ta, tao giống anh nó, thằng Đỗ Lễ bảo thế. Nó bảo, anh nó cũng to con đậm người lại để đầu đinh như tao. Nhưng còn giọng nói, từ lòng liếm môi, chẳng lẽ giọng mày cũng giống giọng anh nó. Phùng đầu đinh nhún vai, tao cũng thắc mắc hệt như mày, nhưng... Thành Đỗ Lễ bảo bà nó vừa kém mắt vừa ở kém tai, nó bảo tai bà nó ngãy ngã, mấy đứa bạn hàng xóm ghé chơi bà nó nghe tiếng nói, phải hỏi, phải nghĩa đấy không cháu? Bà nó chẳng phân biệt được ai là ai, tiểu đồng trên miệng, ngạ thật đấy, thế sao nó không nhờ mấy đứa gần nhà đóng vai anh nó có phải hơn không? Không được, đầu đinh tặc lưỡi. Tụi nó chẳng đứa nào có vẻ bề ngoài giống anh thằng Đỗ Lễ. Nghe giọng nói bà nó có thể không biết nhưng sờ tay vào là bà nó phát hiện ra ngay. Tiểu Long nhìn lo lo vào mặt Hùng Đầu Đinh. Thế suốt cuộc mày có nhận lời không? Tao cũng muốn giúp thằng Đỗ Lễ nhưng không có thì sợ Hùng Đầu Đinh gãi cổ. Nó nói bằng giọng ai nãy. Tối nào tao cũng phải trông nhà cho ba mẹ tao đi công chuyện. Tiểu Long không hỏi nữa. Nó khui lên kèm trước mũi vào thành ly. Mặt mày tư lự. Hùng Đầu Đinh cũng không có gì để nói thêm. Ngồi cắm cúi ăn chè Chỉ đến khi bước ra khỏi thằng tin, Hùng Đầu Đinh mới vỗ vai Tiểu Long đề nghị. Mày giúp thẳng đỗ lễ đi, tao. Tiểu Long ngạc nhiên chỉ tay vào ngực mình. Hùng Đầu Đinh gật đầu, tướng ta mày với tao có gì khác nhau? Tiểu Long sờ tài lên tóc, nhưng Hùng Đầu Đinh không để Tiểu Long nói hết câu, nói nhèo nhò mắt. Có gì? Không có Đầu Đinh thì bây giờ mày đi hớt Đầu Đinh. Giải pháp Hùng Đầu Đinh nêu lên đơn giản đến mức Tiểu Long bất xác nhìn mặt ra. Trong một thoáng, nó xực nhận ra mình là một thằng khờ. Nó sức nhận ra lâu nay quý giòm vẫn trêu nó là đồ ngốc tử quả không hoa. Đỗ lễ không biết ý định của Tiểu Long nên chưa đó, đang về trên đường nghe tiếng chân thỉnh thịch sau lưng, ngoài lại thấy Tiểu Long cắm cổ đuổi theo. Nó không khỏi chỗ sạ, may lại tìm tao hả? Tiểu Long chậm bước lại, ừ, dù ta đi uống nước nữa hả? Ừ, đỗ lễ nhích bôi, tao chẳng thấy khác. Tiểu Long thảm nhiên, vậy thì tao đi chung với mày một đoạn Đỗ lễ khẽ nhăn mặt nhưng nó không tiện từ chối. Hai đứa lặng lẽ bước sóng bên nhau, chẳng đứa nào mở miệng. Tiểu Long không nói gì bởi nghĩ chưa ra cách để nhập đề thuận lợi. Còn Đỗ Lễ đình nình thẳng mập tiếp tục tìm cách hạch mình chuyện để thua tối tả tụi 9A3 bữa trước nên càng im thít. Hai đứa cứ im, im lềm giả bước như hai cái bóng Tiểu Long vừa nghĩ ngợi, vừa nướp nướp đánh mắt về phía trước, cứ sợ Đỗ Lễ chóng tới nhà. Bây giờ mới tiếc không có cái miệng trơn trù như quý giòm, cuối cùng thấy không thể làm thinh được lâu hơn. Tiểu lòng đánh liếc sang bạn ngập ngừng lên tiếng Đỗ lễ này Gì? Đỗ lễ cập lốc Tiểu lòng nước nước bọt Chuyện hôm qua mày ngồi với thằng Hùng Đầu Đinh trong căng tin ấy mà Sao mày cứ hỏi mãi về chuyện đó thế? Đỗ lễ cầu có Hôm qua ta đã nói với mày rồi Là tao với thằng Hùng Đầu Đinh không có nói gì về bóng đá cả Tiểu lòng che miệng Tao biết Đỗ lễ cầm cười Biết sao mày còn hỏi Chính vì biết nên tao mới phải hỏi Đỗ lễ nhìn lên trời Tại tao muốn đóng giả anh nghĩa mày Câu nói của nó quật Tiểu Long khiến Đỗ Lễ giật bắn như trúng phải điện nó quay phát sang thằng mập miệng há hốc. "Mày biết hết rồi hả?" "Ờ, Tiểu Long để tay quạt mũi. Sáng nay thằng Hồng Đầu Đinh đã kể tao nghe chuyện của mày. Đỗ Lễ hử giọng vẻ không hài lòng. "Tao bảo nó đừng kể cho ai, nó lại đi cùng với mày. Mày đừng trách nó." Tiểu Long bành Hồng Đầu Đinh. "Đó là do tao gạn hỏi thôi." Tiểu Long đặt tay lên vai bạn. "Nhưng sao mày lại dặn nó đừng kể?" Đỗ Lễ thở dài. "Chuyện của anh tao chẳng hay ho gì, càng ít người biết càng tốt." Thế bạn có vẻ không vui, Tiểu Long không muốn hoàn hàn nhiều, nó nói. Thế tao đóng vai anh nghĩa mày nhé. Đỗ lễ đưa mắt ngắm nghĩa Tiểu Long. Mày trông cũng khá giống anh nghĩa tao, chỉ có điều tao biết rồi. Tiểu Long cười hì hì, cắt ngay. Uhm, chiều nay tao sẽ đi cắt tóc, tao sẽ để đầu đinh như anh mày. Sự nhanh nhầu của Tiểu Long làm Đỗ lễ bồi hồi cảm động, nó cầm chặt tay bạn. Nhưng mày đừng để lộ chuyện này ra với ai đấy nhé. Chương 4 Tiểu Long trước nay chưa bao giờ để đầu đinh, vì vậy nó phát chiếc đầu cột ngốn từ tiệm về, cả nhà đều tròn mắt. Ngay khi nó vừa quẹo đầu vào hẻm, mẹ nó ngồi bán tạp hóa đằng trước đã nhìn không ra mãi đến lúc nó đến sát bệt mẹ nó mới ngỡ ngạc kêu lên. Ủa, phải con đấy không Long? Con này ạ, mẹ nó ngưng á. Hôm nay con cắt tóc kiểu gì thế? Tiểu Long ngưỡng nhịu gãi đầu, cắt kiểu này cho mát này ạ. Dĩ nhiên Tiểu Long chẳng thích thú gì với kiểu đầu đinh. Nếu không vì nỗi lẽ nó sẽ chẳng bao giờ để tóc lầm trưởng như thế này Dọc đường từ tiệm hất tóc về nhà Nó cứ chốc chốc lại đưa tay lên xoa cái đầu gần như nhẫn húi của mình Thấy lạ lẫm quá chừng Nó có cảm giác như trên cổ nó là cái đầu của ai chứ không phải cái đầu của nó mọi ngày Tiểu lòng đã lời mẹ nhưng bụng mắc cỡ ghê lắm Nó nghĩ chắc mẹ nó đang cười thầm Có điều mẹ nó không nói ra đó thôi Vì vậy khi đặt chân qua ngưỡng cửa thấy nhỏ oanh tưng tưng À, anh Tiểu Long, hôm nay anh để tóc đẹp quá." Tiểu Long liền trừng mắt, "Trơ quê tao ở mày, đâu có." Nhỏ anh suýt cổ, "Em đâu dám chọc quê anh." Tiểu Long hừ mũi, "Thế sao mày khen tóc tao đẹp?" Nhỏ anh ngơ ngác, "Thế không đẹp ư?" "Ờ, tất nhiên là đẹp." Nhỏ anh càng không hiểu một tê gì. "Đã không đẹp sao anh, còn cắt kiểu tóc này làm chi?" Câu nói của nhỏ em khiến Tiểu Long vừa khóc vừa cười, nó không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy. Đánh bắt chiếc quý giòm chưa tròn xóc tổ, "Tao đâu có định cắt kiểu tóc này, thế là dom thợ cắt tóc um, lỡ tay thôi." nhỏ anh bán tim bán nghi nhưng nó không nói gì chỉ đưa mắt ngắm đầu tóc của ông anh miệng tủm tỉm nụ cười chúng chín của nhỏ em làm Tiểu Long nhột nhạt quá chừng nó sẩm mặt mày nhìn gì vậy em có nhìn gì đâu mày cười gì vậy em có cười gì đâu Tiểu Long hất hạp vậy mày xuống bếp rửa chén đi nhưng Tiểu Long đuổi được nhỏ anh chứ đâu có đuổi được những người khác anh Tuấn vừa đi làm về nhìn thấy đầu tóc của ông em liền la a một tiếng chuyện lạ à nha anh tớ bước vào sau À lên một tiếng nữa Trời đất người xa hỏa đến nhà ta chăng Theo sau Anh Tuấn Anh Tú là bà nó Bà nó không kêu A mà đưa tay rụi mắt Ồ là la Mắt ba làm sao thế này Nhưng Ba nó và hai ông anh kia Chỉ chiều nó mỗi người một câu thế thôi Thấy Nó ngồi nhăn nhó trên đi vàng Chẳng ai nữa Chọc kẹo nó Nữa uhm, Mặc dù lòng người nào Cũng ngập tràn thắc mắc Thật bụng thì tiểu lòng Chẳng lo ngại người nhà lắm Nó hãy nhất là tự bạn trên trường Ngày mai khi nó vắt cái đầu đinh này vào lớp, thế nào những đứa ngứa mồm ngứa miệng cũng không chịu bỏ qua. Quá như tiểu Long lo lắng. Ngày hôm sau nó vừa thò đầu vào lớp, cả chục cái mắt lập tức trốn lên. Ôi con gì thế? Quang sún ôm đầu chạy mau tụi mái ơi. Thằng bá ngồi bản đầu khi tiểu Long vừa đi ngang qua, nó trôn lên thò tay vút tóc thầm bậc một cái rồi vờ dê dạy tê tê. Úi dạ, thủng thách tao rồi, hải quán vỗ tay đồng đốt. Bởi đội 9A3 có hùng đầu đinh Thì từ này đội 9A4 cũng có lòng đầu đinh Sợ gì không trả thù được Thằng Lâm thì sĩ hoàng hồn không bỏ lỡ cơ hội trổ tài Nó ngoắc miệng ra giả, giả Trên đầu mà lại có đinh Cũng như con nhím trên mình có gai Đám con gái không chọc gẹo Nhưng rúi đầu vào lưng nhau bụng miệng cười khúc khích Tiểu Long đầu cuối gầm mà Lầm nũi bước về chỗ Mặt nó đỏ bưng để mang tay Nó vừa như không nghe thấy những tiếng cười Những lời bật cỡn trung quanh Cúi giòm th Mày làm sao thế ở Mặc? Tiểu Long ngượng ngạng, ông thở hắt tóc lỡ tay. Xạo đi mày, quý trọng không tin, chẳng ai lỡ tay như thế cả." Thật mà, Tiểu Long chém chém cái cổ sở. Tao vừa ngồi vào ghế, vừa lấy tờ báo đọc, đọc một hồi ngước lên thì đầu đã dài như thế này." Nhỏ hạnh ngó qua giọng vui vẻ. "Long để tóc kiểu này cũng hợp chứ sao, lại trông khỏe mạnh nữa." Tiểu Long biết thơ kiểu tóc này chẳng hợp với nó tí ti ông cụ nào. Nó biết nhở hạnh thế bạn bè xúm vào trêu nó tới tận mặt mũi lên tìm cách ăn ủi nó đó thôi. Tiểu Long cảm động lắm nhưng chẳng biết nói gì chỉ nhai ràng cười như mếu. Trong lớp không chỉ nhau hạnh thông cảm với Tiểu Long, độ lễ ngồi bàn chót lại ngay trong góc nên chứng kiến không soát một um, diễn biến nào kể từ khi Tiểu Long bước vào lớp. Đã mới là nó định lên tiếng banh vực Tiểu Long nhưng không nghĩ ra cầu nào như ý. Không banh vực được bạn, độ lễ ấy náy lắm. Nó biết Tiểu Long chỉ vì muốn giúp cho nó mà phải hy sinh kiểu tóc quen thuộc, phải để đầu đinh, phải bấm bụng nghe bạn bè đùa cợt. Nghe thằng Lâm đặt vẻ chế nhạo Đỗ lễ cũng không ngờ tiểu lòng mới Trò chuyện với nó chưa hôm qua sáng nay Đã tóc tài gọn ghẽ rồi Thằng này nhanh nhỏ ghê Đỗ lễ bầng khoăn nhủ bụng Và giờ ra chơi nó ba chân bốn cảng đi tìm tiểu lòng Đỗ lễ bắt gặp tiểu lòng ngồi sữa lưng vào góc bạch đàn sau hè Tào đi tìm mày muốn dẫn cả Đỗ lễ ngồi xuống cạnh bạn Sao mày lại ngồi đây Tử lòng khịt mũi Tào ngồi hóng gió Xạo đi Đỗ lễ nhìn lo lo vào mặt bạn mày sợ tụi nó trêu phải không Ừ, tiểu lòng bé lẽ cũng hơi sợ sợ Sợ quá gì, đó lẽ hùng hẳn Đứa nào trêu, mày cứ đấm vỡ mồm Có gì tao chịu cho, kệ tụi nó Tụi nó trêu chừng vài ngày sẽ chán Tiểu lòng nhún vài chết lý Cái gì cũng vậy, khi đã quen mắt rồi sẽ không còn thấy lạ nữa Rồi thấy mặt mày Đối lẽ còn à, đằng năng sát khí Tiểu lòng đằng, đằng chuyện Thế tối nay tao ghé nhà mày được chưa Ừ, mày ghé càng sớm càng tốt Chỉ có điều yêu gì, đó lẽ tặc lưỡi Trước tiên mày phải biết anh tao thích ăn món gì, thích mặc quần gì, mơ ước lớn lên sẽ làm gì và vô số chuyện lình tình khác nữa. Đáng hiểu rồi, Tiểu Long gật đầu. Để ba Mai hỏi còn biết đường đối đáp chứ gì? Ừ, có gì đâu, Tiểu Long cởi hiền lành. Mai cứ kể về anh Mai cho tao nghe, tao sẽ cố nhớ. đó lễ quảng tay vài bạn cảm khái, mày tốt ghê. Có gì đâu, Tiểu Long lúng túng đưa tay quẹt mũi ngượng ngập. Lặp lại câu nói vừa rồi, rồi để che giấu sự bối rối nó thúc vào hồng, đỗ lễ. Mày nói đi, nói gì cơ, nói về anh mày ấy. À, anh nghĩ Tào lớn hơn Tào 2 tuổi Năm nay học lớp 11, bà Tào mất sớm nên mẹ Tào rất chiều chuộng hai anh em tao Đội lệ trước mắt mơ màng kể, bên cạnh từ lòng nghệt mặt ngồi nghe Nắng ban mai chiếu ấm áp trên người hai đứa trẻ Và mỗi khi có làn gió nhẹ tổi qua làm nay đậm những chữ lá bạch đàn Những giọt nắng lại nhảy múa trên hai mái tóc đang kề nhau thủ thị chương 5 Nhà đối lệ có bốn người, bà nó mất sớm, hai anh em nó sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ nó bán quần áo và các mặt hàng mỹ phẩm cửa hiệu mở xa nhà nên mẹ nó đi vắng từ sáng sớm đến tối. Bàn đêm mãi 11h30, 11 giờ mẹ nó mới về tới nhà hôm nào cũng mệt đơ. Bà nó đã gần 80 tuổi, mắt loà, buổi tối gần như không nhìn thấy gì. Hôm đầu tiên theo đỗ lễ về nhà vừa trông thấy bà tiểu Long không khỏi chạy nhớ đến ông Văn Châu ông của Văn Châu xem ra còn tệ hơn cả ban ngày cũng mờ mịt Hôm đó sau khi bước vào nhà tiểu Long đứng đực ngay ra cửa không biết phải làm gì tiếp theo thấy bạn phân vật đỗ lễ đưa tay lên miệng suyệt khẽ tay kia ngoắc hai tay đưa sẻ sẻ ngồi vào bàn vừa lấy tập giờ học bà đỗ lễ ngồi gần giường dọc tay nghe ngóng một lát rồi mừng rỡ giống tiếng hỏi cháu về đấy hở nghĩa tiểu Long quay nhìn đỗ lễ thấy bạn nháy mắt ra ra hiệu liền hắng giọng Cả tuần nay cháu đi đâu thế? Tiểu Long nghĩ nhí. Dạ, cháu lại đăng nhà bạn ôn tập. Ôn tập thì ôn tập ngay thôi chứ, giọng bà đượm hờn rỗi. sao tối cháu cũng không về. Tiểu Long gãi đầu. Nhà bạn cháu xa lắm bà, buổi tối đi lại ở khu đó nguy hiểm lắm. Mẹ cháu bảo tốt nhất ở lại. Tiểu Long đã lời bà nhưng mắt thì nhìn đỗ lễ giả ý hỏi. Sợ mình ăn nói có gì sợ suất, thấy đỗ lễ gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Long dần dần yên tâm. Bà Đỗ Lễ lại hỏi giọng nghi ngờ, thế tối nay sao cháu lại về? Đã bàn bạc trước với bạn, Tiểu Long bình tĩnh đã, hôm nay cháu thi xong rồi bà, thi xong thì khỏi cần ôn tập chung nữa. Thế từ nay cháu ở nhà luôn hả? Vâng, Tiểu Long lo lắng đáp bụng không rõ bao giờ anh thằng Đỗ Lễ mới được thả ra. Nếu anh nói chồng mai bị nhốt cả năm trời, có nghĩa là suốt quãng đời, thời gian đắng đắng đến đó, đêm nào Tiểu Long cũng phải chuôn ra gòi nhà để đến đây làm anh thằng Đỗ Lễ. Tiểu Long không sợ khó, không sợ cực Nó chỉ sợ gạt gẫm bà Trong một thời gian dài như thế sớm muộn gì Cũng có ngày bại lộ hơn nữa Nó xin phép ba mẹ ra khỏi nhà Một vài đêm thì được chứ đi suốt E rằng sẽ bị cấm cả Bà đối lễ thành lỉnh cắt rộng Trong lại đây bà bảo Đề nghị của bà làm Tiểu Long giật bắn Tuy đã liệu trước tình huống này Nó cũng không khỏi thấy người run lên Đối lễ vỗ vài bạn ngẩm chấn ạt Tiểu Long ru xè đến ngồi cạnh bà Và khẽ ôm lấy cánh tay bà bà khỏe không hả bà? Ờ, bà vẫn khỏe. Bà vừa đáp vừa đưa tay vuốt tóc Tiểu Long dịu dàng nói, Cháu mới cắt tóc hả?" Câu hỏi của bà khiến Tiểu Long mất giác chỗ dạng. "Vâng, cháu mới cắt." Rồi nó ấp úng um, nói thêm ý chừng để phân bua, "Sưa nay cháu vẫn cắt thế này bà ạ." Ờ. Bà đáp rồi lại âu yếm xoa dẫm các khớp xương trên vai cháu. Tiểu Long không dám từ quậy, nó chân mình ngồi im, tim đập thình thịch. Tiểu Long đang hồi hộp lắm, nó nghe người ta bảo những người thi sắc kém thì xúc xác rất nhạy. Nó cứ sợ nhỡ có điểm gì khác với anh thằng Đỗ Lễ bà sẽ phát giác ra Đối với Tiểu Long lúc này, thời gian trôi qua sao mà lâu quá đổi Tâm trạng của nó không khác gì tâm trạng của một kẻ bị tình nghi trong một vụ án mạng Đang bị công an khám xét Nó chỉ mong bà mau chóng tuyên bố nó trắng án Nó mong bà bảo nó thôi cháu đi ngủ đi Đỗ Lễ cũng thấp thỏm không thua gì bạn Nó rõ mắt theo từng cử động của bà nó bụng thoát lại Và cả hai đứa cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe bà buộc miệng tắm tắt Sẹo này cháu mập lên nhiều đấy. Dạ, Tiểu Long mừng rỡ đáp, cố nén một tiếng thở phào, nhưng bà Đỗ Lễ dường như không muốn Tiểu Long và Đỗ Lễ vui mừng quá sớm. Tiểu Long rộm đứng dậy bà đã níu tay nó lại. "Ơ, bà quên nữa." Tiểu Long phảng hồn ngồi xuống. "Gì hả bà?" Bà nghiêm trang. "Chó đưa bà xem cái sẹo ở cầm tay cháu tí nào. Xem bữa nay nó lớn lên hay nó bé đi." Lần này thì cả Tiểu Long lẫn Đỗ Lễ đều tái xanh mặt. Đỗ Lễ không biết anh nghĩa nó có cái sẹo quỷ quái đó ở cằm tay. Cũng không nghĩ bà nó lại đòi kiểm tra cái chi tiết oai oam trên người bạn mình. nó lẽ không biết tất nhiên Tiểu Long càng mù tịt. Cơm tay nói chả có cái xeo nào bây giờ, nó chả biết lấy gì để đưa ra. đúng thế Tiểu Long đành cúi gặp người ôm bụng vào quản quại. Ôi, cháu đau bụng quá bà ơi, cháu phải đi vào nhà vệ sinh đây. Vừa nói Tiểu Long vừa vội vàng gỡ tay bà ra và chạy tật xuống nhà sau. Đừng chạy nhanh như thế cháu, bà nói với theo coi chừng vớm ngã đấy. Tiểu lòng chui vào toilet ngồi lâu thật lâu Chưa bao giờ tiểu lòng ra mình trong toilet đâu như thế Cả lúc chân cẳng tê dần nó cũng không dám chui ra Chỉ đến khi nghe tiếng gõ cồm cộp kêu vào cửa kèm theo giọng nói Thì thảo của Đỗ Lê Bà tao ngủ rồi, ra đi mày Tiểu lòng mới cái nhắc đi ra, mặt nhắn như bị Sao thế mày Đỗ Lê thổ thổ mắt nhìn bạn Tiểu lòng dậm chân xuống nền, miệng méo sạch Tao ngồi lâu quá, máu hình như không chịu chảy nữa sao ấy Đỗ Lê cười kỳ May mà hôm nay bà tao ngủ sớm. Nếu mày còn ngồi chết dí trong đó. Tiểu lòng câu mày. Thế hôm nay bà mày có nghi ngờ gì tao không? Đó lại cắn môi. Hôm nay thì không. Tao chả nghe bà tao thắc mắc gì cả. Rồi nó nói tiếp giọng lo lắng. Nhưng tao e rằng sớm muộn gì bà tao cũng phát sát ra mày không phải nghĩa tao. Tiểu lòng gật đầu. Ờ thế nào bảo mày cũng sẽ lại đòi sờ vào vết sẹo Nhưng mày đừng lo. Tiểu lòng nói bằng giọng quả quyết tao sẽ nghĩ ra cách. Chẳng có cách nào đâu. Lấy sự lơ thôi kệ, đến đâu hay Đó lẽ rụi đưa bạn ra cửa, mày về nhé. Ừ, tối mai tao lại đến." Rồi Tiểu Long ngập ngừng giận thêm, "Nếu không muốn thêm ai biết chuyện này, mày không nên gặp tao thường xuyên ở trên trường. Quý giám mà nhỏ hát tình ý lắm, thấy tao và mày tự dưng cặp kè với nhau, thế nào tụi nó cũng sẽ tìm cách ra hỏi Tao hiểu rồi. Thì đã như vậy, đôi lẽ không nghĩ là ngay sáng hôm sau đã lập tức vi phạm điều cấm kỵ nó Chà là khi ngồi trong lớp, đôi lẽ đột nhiên phát hiện một miếng bằng trắng nơi cầm tay của Tiểu Long. Nó ngồi ngay sau lưng Tiểu Long chứ đọ Thằng mập này làm sao thế nhỉ? Đỗ lấy ngạc nhiên nhổ bộ. Chẳng lẽ nó dán chất dẻo hoặc thứ gì lên tay để tạo ra vết sẹo giả. Đỗ lấy thúc cây thước vào lưng bạn. Này, mày mới dán thứ gì lên tay vậy? tiểu lòng cong nhỏ, không quay mặt lại. Để tao yên, tao chép lại. Nghe giọng điệu các đồng của bạn, đỗ lấy biết tiểu lòng cố tình kể cao nó. Hôm qua tiểu Long đã giận dò rồi. Là lên lớp phải là mặt lạ, là không được dù gì dù gì. Tiểu Lam sợ hài đứa bạn tinh quái của nó là quý rắm và nhỏ nhõng ngờ vực cậu lễ thắc mắc quá, nhưng nhớ lời bạn, nó im thích im thích mà bộ cứ từng tức. Tối đỗ lễ chặn Tiểu lòng ngay cửa, nó nhìn lo lắng cái tay bạn. Tay mày sao thế? Chả sao cả. Sạo đi mày. Chả sao, sao, sao mày lại băng kín thế kia? Tiểu lòng nhún vai. Ờ chơi một tẹo thôi mà. Đỗ lễ nhìn bạn bằng cầm mắt nghi ngờ. May té xe hả? Ờ, sao ơi sao? Đỗ lễ cười hình hạnh. Té xe là phải trời trụ ghê lắm, trời khắp 10 cơ. Đâu ai bị mỗi một chỗ như thế. Mày biết gì cả? mà nói, Từ Long khụt khịt mũi. Vừa nói nó vừa đung đưa cánh tay bị thương. Vừa ngã xuống là tao đưa tay chống ngay, thế là chỉ có mũi chỗ này bị trầy. Tôi lễ nắm lấy tay bạn. Đâu? Mày gỡ miếng băng tao xem nào. Mày đừng có điên, Từ Long giật bạn. Gỡ sao được mà gỡ? Ừ bà... tao bảo chưa lành, chưa có đụng vào. Ba ba mày bảo thế hả? Ừ, rồi thấy chưa chắc hẳn Từ Long liếm môi nói thêm. Cả mẹ tao cũng bảo thế, thế thì thôi. Tôi lễ thở dánh thượt và quay về nhà, Từ Long lẹo đéo phía sau. Vừa đi vừa nhìn sáo sắc Bà đối lẽ vẫn ngồi trên giường hôm qua Có lẽ buổi tối bà ngại đi lại Sợ va và đồ đạc trong nhà Tử lòng nghĩ bụng bà xoan xén ngồi vào bàn Nhưng nó mới lật tập ra kịp Ê à Bà đã hỏi Nghĩa đấy hỏi cháu? Dạ, bà có đề phần xôi gốc cho cháu ở trong trạng đấy Bà đối lẽ kể cho Tử Long nghe Là anh nghĩa nó rất thích xôi gốc Bao giờ anh nó cũng ăn một lúc Hai đĩa mới đã thèm Vì vậy Tử lòng đã ý hỏi Vẫn hai đĩa như mọi khi hả bà? Ừ, lát nữa đi học xong cháu sẽ ăn. Bà nói giọng âu yếm, cháu đừng quên đấy. Ăn xong rồi hãng ngủ, đừng có nằm khò ra bàn nhé. Tiểu Long cười, không đâu bà, ngay cả chuyện anh nghĩa nó hay ngủ gục ừ, trong khi học bài. Đối lễ cũng đã nói cho Tiểu Long biết trước cho nên Tiểu Long đối đáp thật ồn dung. Hôm nay bà lại đã động đến vết sẹo nên cầm tay Tiểu Long càng thêm yến dạng. Nó ngồi học bài với nô lễ một hồi quay lại đã thấy bà ngủ mất, tao về nhé." Từ lòng hích với bạn khẽ giọng. Nô lệ đánh mắt lại đằng giường gật đầu, Ơ, mày về đi." Suốt 3 4 ngày liên tiếp sau đó, bà thằng nô lễ vẫn chẳng nhắc gì đến vết sẹo, dường như bà đã quyền bẵng chuyện đó. Nô lệ mừng rơn, nó vỗ vai tiểu lam giọng hoàn hỉ, "Mày giả anh tao giống lắm, bà tao chẳng nghi ngờ tạm nào." Nó tặc tặc lưỡi, tao chỉ sợ bà mày đòi xem vết sẹo, nhưng bà tao lại chẳng nhớ mày thật. Ừ, mày đừng lo no, Tiểu Long mỉm cười Bây giờ bảo mày có hỏi tao cũng chẳng ngán Vừa nói Tiểu Long um, um, Nhẹ nhàng gỡ miếng băng nơi cầm tay giả Đỗ lấy chố mắt Ôi vết chày của mày đã lành rồi cơ à Rồi nó sờ tay lên vết sẹo của Tiểu Long suýt xoa Hay thật Mày chày ở đâu không chày lại chày ngay chỗ này Đang trầm trồ Mày đỗ lấy chật nhíu lại Ơ nhưng đây không phải vết chày do té xe Tiểu Long giật mình Té xe đấy Không phải Đỗ lấy đắp đầu Té xe gì Bằng một đường dài thế này Đang nói, tốt nhiên nó ngứa mắt nhìn tiểu lòng May, may tự rạch vào tay phải không Ờ, ờ biết không chối được Tiểu lòng lúng túng thú nhận Tào rạch chơi vậy mà Chẳng đau tí tí nào cả Sao lại chẳng đau, đỗ lên mí môi Cúi nhìn vết sẹo rồi lại ngởng lên Vết dạo ra như thế này kia mà Tao nói thật đấy, tử lòng ngỡ búng, chá đau tẹo nào Rồi thấy đỗ lễ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ Tiểu lòng vội nói thêm Ờ thì hơi đau đau nhưng chỉ giống như kiến cắn hoặc uh, thuốc chích thôi mà Ờ, mặc cho tiểu lòng phân trần, đỗ lễ vẫn không nói gì Cứ chăm chăm rắn mắt vào mặt bạn Mãi một lúc đỗ lễ mới đặt tay lên vai tiểu lòng Nó nói mà nghe cái cày nở mũi Lần sau, mày đừng làm như vậy nữa nhé Làm gì? Tự tay rạch tay mình ấy Đừng làm như vậy nữa, tao không thích đâu Đỗ lễ hạ giọng bầng khoảng Tao nhờ mày giả làm anh nghĩa tao Vì tao không muốn bà lo lắng Nhưng nếu bà ta phát hiện ra mày không phải là anh tao Thì cũng chả sao Lúc đó tao sẽ nói thật với bà là Anh tao bị oan công an giữ lại điều tra vài hôm rồi sẽ thả Tiểu lòng trước mắt Ơ tao nghĩ anh mày thế nào cũng được cho về sớm Đỗ lễ chém tay vào không khí Chắc chắn là như thế Chương 10 Tiểu Long tin rằng anh của Đỗ lễ sẽ được cho về sớm Nhưng sớm là chừng nào thì nó không biết Nó chỉ biết anh Nghĩa bị giữ thế là đã hơn 10 ngày rồi Và nó đóng vai anh Nghĩa thấm thoát đã được một tuần Trong tuần lễ đặc biệt đó, Tiểu Long hầu như không gặp điều gì trở ngại trong việc làm anh thằng Đỗ Lễ. Trừ ngày đầu tiên, bà của Đỗ Lễ đòi xem vết sẹo khiến Tiểu Long phải vờ ống bụng chạy vù xuống bếp. Còn từ ngày thứ hai trở đi, mọi việc diễn ra hoàn toàn thuận lợi và suôn sẻ. Tối nào, bà của Đỗ Lễ cũng ngồi trên giường lắng tai nghe Tiểu Long và Đỗ Lễ học bài, thỉnh thoảng trò chuyện dâm ba câu, hỏi thăm chuyện học tập vui chơi của uh, nó trong ngày, với vẻ điềm nhiên hoặc không chút nghi ngờ. À, Tiểu Long dần quen thuộc với vai trò của mình không còn tắc thỏm như ngày đầu. Đã được đỗ lễ dặn dò kỹ lưỡng những khi bà hỏi, Tiểu Long trả lời một cách tự tin trôi chảy khiến thằng đỗ lễ ngồi cạnh không ngừng gật gù tán thưởng. Trong những ngày êm thấm đó, bà thằng đỗ lễ dường như đã quên mất vết sẹo nơi cầm tay của đứa cháu. Lúc vết thương chưa lành, Tiểu Long ngày nào cũng nơm nớp sợ bà nhắc tới và đòi nó đưa cho bà xem. Nhưng khi vết thương đã thành thẹo, ờ... Uh, không nghe bà hỏi hạn gì từ lòng lại đầm suốt ruột bây giờ nó lại trông cho bà hỏi tới nó để nhanh tay chìa tay ra nó muốn chứng minh cho bà biết nó đích thị là thằng đỗ nghĩa của bà chứ không phải là một đứa nào đỗ nốt à, mặc dù bà chẳng nghi ngờ gì về điều đó à, nếu bà không hỏi chồng hóa ra việc nó bấm bụng chịu đau tạo nên vết sẹo nơi cầm tay là một sự hi sinh vô ích bà thắng đỗ lễ có vẻ như không hiểu được tâm sự của Tiểu Long thỉnh thoảng bà vẫn kêu nó lại ngồi cạnh bà vẫn đưa tay dịu dàng vuốt tóc nó vẫn âu yếm nắn nót chỗ đốt xương lồi trên vai nó và tấm tắc ghen nó mập nhưng tuyệt nhiên bà chẳng đã động gì đến vết sẹo kia cho tới một hôm Tiểu Long không kiên nhẫn được nữa sau khi thấy bà dở dẫm khắp đầu cổ nó mà chẳng hé miệng một lời về điều nó chờ đợi nó liền chia tay ra bà ơi, Bé chào này cầm tay cháu hôm nay bé lại rồi bà. Đó, bà cháu đưa bà xem nào. Bà cầm lấy tay Tiểu Long Giờ dẫm vết sẹo một hồi rồi tấm tắc. Ừ, nó bé hơn hôm trước cháu ạ. Tiểu Long khoái chí. Tại dạo này cháu kiêng ăn thịt bò đấy ạ. Ờ, cháu giỏi lắm. Bà gật đầu. Mà cháu cũng phải kiêng cả dòng muống nữa nhé. Tiểu Long ngoan ngoãn. Vâng, cháu biết rồi. Cả thịt bò lẫn rau muống đều có thể làm mình lôi thịt phải không bà. Ờ, bà hất hai mắt. Vừa nói bà vừa vuốt tóc. Cháu nhớ như vậy là tốt lắm. Được khen uhm, Tiểu Long vô cùng sung sướng trong một thoáng nó quên mất Nó chỉ giả vờ làm cháu bà thôi Nó cứ tưởng uh, nó là cháu bà thật Một dòng suối êm mát chạy ngang qua lòng nó Tiểu Long mất bà từ bé Nó chỉ còn ông Ông này nó vẫn xem bà của Quý Giòm như bà của mình Bà của Quý Giòm cũng rất quý Tiểu Long Nhưng bà Quý Giòm không vứt tóc nó Không năn nắn các khớp xương Rồi khen nó mập Chỉ có bà của Đỗ lễ mới đối xử Với nó như thế thôi Tất nhiên, nó biết bà đỗ lễ tưởng nó là anh nghĩa Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bà âu yếm nó Nó vẫn thấy sao xuyến lạ Nó cảm nhận được một tình cảm ấm áp toát ra Trong từng lời nói, từng cử chỉ của bà Đỗ lễ chiều tiểu lòng Tao thấy bà tao thương mày còn hơn cả tao nữa rồi đấy À, ghen tị hả? Tiểu lòng trợn mắt dọa Dễ thôi, tao sẽ thú thật với bà tao Không phải là anh mày Tao vờ làm thế cốt để lừa bà thôi Hẳn bà sẽ hết còn thương tao cô nói trêu của Tiểu Long làm đỗ lễ nhà ảnh dựng. Ê, mày không được làm thế. Tiểu Long cười hỉ. Tao đùa ở đấy. Nhưng dù sao, tao có làm thế hay không thì rõ ràng bà mày vẫn thường ảnh nghĩa mày hơn. Ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Tiểu Long nhỏ mắt. Cần đóng vai anh mày một tuần tao đã biết bà mày quan tâm đến anh mày hơn, đúng không? Tiểu Long tưởng có thể chọc tức được bạn nào ngờ đỗ lễ vẫn thản nhiên. Ừ, nhưng đấy là do anh tao ngoan hơn. Anh tao lúc nào cũng nhòng nhòng ngoài phố nên bà tao rất lo. Hãy anh tao về tới nhà Bà Tào cũng bắt lại ngồi cạnh bà chi vậy? Đỗ Lễ cười Bà tao muốn kiểm tra anh tao chạy xe Có bị té ngã chảy xước gì không ấy mà Ngày vậy Tiểu Long kết miệng cười theo Thì giả vậy Đỗ Lễ vừa kể chuyện đó với Tiểu Long hôm trước Hôm sau Tiểu Long đã áp dụng liền Bà nắn cánh tay nó Nó còn người kêu lên Ê bà! Bà đừng có làm cháu nhột hôm nay Cháu chẳng có thêm vết chày nào đâu Bà trà trà tay lên vết xước Trên bà vai Tiểu Long Chứ cái gì đây tiểu lòng ngạo cổ nhìn xuống vai giải thích đây là cháu bị quẹt vào cánh cửa nếu ngã xe chó phải chạy nhiều chỗ cơ bà có vẻ tin lời tiểu Long nên không hỏi nữa bà chỉ sẵn lần sau đi đứng cẩn thận nghe cháu rồi bỗng dưng bà thắc mắc chuyện khác sao dạo này bà chẳng nghe tiếng xe của cháu câu hỏi bất ngờ của bà làm tóc đấyy tiểu Long dựng đứng cả lên độ lễ ngồi đằng bàn cũng tái mét mặt khi bàn bạc với nhau Đỗ lễ lẫn tiểu Long đều quên khoái mất chi tiết quan trọng đó nay nghe bà hỏi Hai đứa há hốc miệng nhìn nhau, mãi một lúc Tiểu lòng mới nghĩ ra cách trả lời. Dạo này chó tắt xe máy ở ngoài cổng bà ạ. Sau đó cháu mới dẫn bộ vào. Nghe Tiểu lòng bà hòa, Đỗ Lễ hồi hộp quá xá, vừa hồi hộp vừa tức cười, Tiểu Lâm lại cứ làm như nhà thằng Đỗ Lễ là cơ quan nhà nước không bằng, yêu cầu tắt máy, xuống xe xếp bộ, chỉ thiếu mỗi khoản xuất trình giấy tờ nữa thôi. Mai mà bà không để ý, chắc xưa nay bà ý đến các cơ quan bà chỉ hỏi. Thế sao lúc cháu đi ra khỏi nhà bà cũng chẳng nghe động tĩnh gì? Lúc đi cũng vậy bà, tiểu lòng vừa đáp vừa thẻ lưỡi với đỗ lễ. Cháu sát bộ một đối xa mới đặt máy, sao thế hả cháu? Tiểu lòng liếm môi, đấy là phép lịch sự bà. Cháu vừa học um, được um, là phải làm như thế để tránh gây tiếng ồn cho những người trong nhà. Tiểu Long vừa đáp vừa thẩm phục mình quá chừng. Nó nghĩ chơi với quý giòm cũng có cái lợi. Thỉnh thoảng cũng nói được vài bà cầu bà hòa xích thố. Bà đặt tay lên vai tiểu lòng giọng hài lòng, ừ, cháu bà ngoan lắm. Nghe bà nói vậy, vẻ căng thẳng trên mặt đỗ lẽ lập tức miến mất. Nó cười tít mắt, tay bụng miệng để không bật thành tiếng. Còn Tiểu Long thì mặt mày tươi tỉnh hơn hơn. Nhưng Tiểu Long chỉ tươi tỉnh được có một lúc. Sau đó mặt nó lại đầm rào rọng. Nó chợt nhớ đến lát nữa đây. Khi về nhà nó phải vất vả đối phó với những chất vấn của bà mẹ nó. Dạo này thấy tối nào nó cũng tót ra khỏi nhà. Bà mẹ nó thắc mắc ghê lắm. Con đi đâu mà tối nào cũng đi thế hả con? lần đầu tiên nghe mẹ hỏi vậy Tểu làm định bảo là nó đi dạy kèm nhưng rồi bỏ ngay ý định đó bảo những đứa giỏi ra như quý giòm hay nhỏ hạnh đi dạy kèm người nghe còn tin được con cỡ làng nháng như nó mà quay đi dạy chắc chẳng ai tin bảo nó đi học èm thì may ra con đi học thêm mẹ học ở đâu thế sao chẳng thấy con xin tiền đóng học à con học ở nhà quý mà tiểu Long nói đại năm ngoái tiểu Long từng ôm tập đến Thọ giáo sư phụ Qu quý Giòm mấy tháng rầm rã nên lần này nghe nó nói thế mẹ nó tin ngay là năm nay, lại là năm cuối cấp nữa. Thì phịa như vậy, Tử Lòng không ngờ Quý Giòm bỗng nhiên mò đến nhà. Nó đúng vào lúc nó đang đi học ở nhà Quý Giòm, khổ nỗi. Trước đó, tiểu Lòng đã không hề dặn dò Quý Giòm. Thoạt đầu nó không hở môi với thằng Giòm vì muốn tự mình điều tra về những uh, bàn nọt lưới của Đỗ Lễ trong trận cầu với tụi 9A3 đến khi đã rõ đầu đuôi rồi. Nó lại tiếp tục giấu Quý Giòm vì không muốn ai biết thêm chuyện anh thằng Đỗ Lễ bị bắt. Vì thế mà tối hôm qua khi vừa đút đầu vô cửa nhà bạn, nghe nhỏ anh xe lên, "Oa, anh Quý, anh đi đâu đấy?" Quý không khỏi ngạc nhiên, "Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là anh đi tìm anh Tiểu Lam rồi." Nhưng anh nhưng Quý Giọm ngạc nhiên một thì nhỏ anh ngạc nhiên mười, đi tìm anh Tiểu Lam? Anh Tiểu Lam đang ở nhà anh mà." Quý Giọm trợn tròn mắt, "Nam gì có? Oa, chứ không phải anh Tiểu Lam đang học thêm với anh sao? Học thêm với anh? Ai bảo thế?" Nhỏ anh bắt đầu suy nghi, nó nhìn Quý Giọm không chớp mắt, "Anh Tiểu Lam bảo chứ ai?" Cả tuần nay, tối nào anh cũng ôm tập đến học chung với anh kia mà. Tới đây thì quý sòm đâm ngỡ ngỡ. Nó đoán tiểu lòng đang chơi trò sắp tổ. Hẳn dạo này, tối tối tiểu lòng chuồn ra khỏi nhà để đi đâu đó. Nhưng lại phiện là đi học thêm với nó. Khổ nỗi tiểu lòng lại không hề hóa hết gì chuyện này. Khiến tự dưng hôm nay nó mò tới và ú ớ trước những câu hỏi của nhỏ anh. Đầu xoay như trong chó mãi một lúc quý sở mới tìm ra cách lấp liếm. Ờ ờ, anh nhớ ra rồi. Hôm trước Tiểu Long có định như vậy thật Họ ảnh mày Thế hôm nay thì sao hả anh Quý giòm tặc lưỡi Hôm nay thì có thay đổi chút xíu Nghĩa là quý giòm muốn, gãi, muốn tuét qua cổ Nghĩa là um, Anh Tiểu Long không học với anh nữa Mà học với chị Hạnh Với chị Hạnh hứ Đúng thế với chị Hạnh Quý giòm tắt miệng cười Nhưng nhỏ anh không khờ khạo như quý giòm tưởng Nó không để quý giòm cười quá 30 giây Đã biết anh Tiểu Long học ở nhà chị Hạnh Sao anh còn đến đây tìm Quý giòm rồi thầm mình một tiếng và ấp đáp Tất nhiên là trước khi đến đây anh Không biết anh Tiểu Long học ở nhà chị Hạnh Chỉ khi nghe em nói thế anh mới sực nhớ ra Hôm trước anh Tiểu Long Đề nghị tới học chung với anh Nhưng anh bảo dạo này bận lắm Thế là anh Tiểu Long nói sẽ đến học với chị Hạnh Anh cứ tưởng anh Tiểu Long chỉ nói xuồng thế thôi Quý giòm phịa muốn toát mồ hôi Phịa một hơi dài lại đầy đủ tình tiết Lớp làng đâu phải chuyện đơn giản Nhỏ anh hơi tin tin Anh nói thật đấy hả Thật chứ Quý giòm quẹt mồ hôi chán đã Rồi sợ nhỏ anh tiếp tục hỏi những câu các cớ nó lật đật quay xe ra. Bây giờ anh qua nhà chị Hạnh ngay đây. Quý giòm chỉ nói thế thôi chứ. Nó biết Tiểu Long làm quá gì có mặt ở nhà nhỏ Hạnh vào giờ này. May mà Tiểu Long không mắc điện thoại. Nếu không nhỏ anh chỉ cần gọi một cu phone là khám phá ra ngay sự gian dối của nó. Quý giòm không ghé nhà nhỏ Hạnh cũng không về thẳng nhà. Nó đứng đợi Tiểu Long ở ngoài đầu hẹn. Nó phải gặp tiểu lòng trước khi thằng Mập về tới nhà Giờ này chắc nhỏ anh đang mai phục sẵn trong kia Nếu không gặp nó Chắc chắn tiểu lòng sẽ lòi đuổi ngay khi vừa giá mặt nhỏ em của mình Quý giòm đợi lâu thật lâu Thoát đâu nó còn ngồi trên xe chống một chân xuống đất sau xuất xuất quá nó dựng xe bên lề Rồi ngồi bệt xuống về hè bộ thắc mắc Không biết thằng Mập mắc cái chứng gì mà đi lang thang Lúc đêm hôm như vậy Tiểu lòng không biết quý giòm đang chờ mình Nên khi về gần tới nhà nó giật bắn khi nghe tiếng gọi sát bên s Tiểu Long hoảnh lại, sửng sốt khi thấy Quý Giòm nhô lên cạnh gốc cây và đang test miệng cười. "Mày đi đâu đó?" Tiểu Long ngỡ ngàng bột miệng. Quý Giọng nhướng mắt. Câu đó phải để sang tao hỏi mày." Quý Giòm hất hàm, "Trả lời tao đi, mày đi đâu về đó?" "Tao hở?" Tiểu Long cãi đầu loanh quanh, "Chứ đâu." "Thì tao đi loanh quanh, đi loanh quanh." "Ừ, giống như đi dạo mát vậy hả?" Quý Giọng gật gù, "Ta ra mày đi dạo mát." Tiểu Long mừng thầm, tưởng đã gạt được thằng Giọng thì mày cũng biết rồi đó, tao biết gì cả." Quý Giọng lại đùng cắt ngang. Vậy mà tao cứ tưởng nãy giờ mày ôm tập qua học chung với tao chứ Câu nói của quý giòm khiến tiểu lòng chết đứng, nó đỡ người ra May may, may may cái gì Quý giòm hờ giọng nhỏ anh đã nói hết với tao rồi May khai thật đi, cả tuần nay mày đi đâu vào buổi tối Biết không đánh lừa được thằng bạn tình quái này Tiểu lòng đành cụt kịt mũi thuật lại mọi chuyện Nghe xong quý giòm vỗ đùi đánh đết, hèn gì Mấy hôm nay thấy mấy thằng đối lễ với mày hay cặp kẻ với nhỏ ta đã nghi rồi rồi quý giòm dán mặt vào mắt tiểu Long thế mày có tập làm thám tử của đơn tự bao giờ thế đừng có trêu tao tiểu lòng Hượng nghiệm tại thằng đỗ lễ không muốn mọi người biết chuyện này thôi tao đùa đấy quý giòm đặt tay lên vài bạn ngày mai tao sẽ nói chuyện với nhỏ hạnh rồi hai đứa sẽ tìm cách giúp đỡ mày và thằng đỗ lễ giúp tao tiểu Long tròn mắt giúp tao như thế nào quý giòm cởi bí mật và Mà mốt mày sẽ biết quý giòm liếc đầu về phía hẻm còn bây giờ mày phải bình tĩnh đối phó với mọi người trong nhà mày nghe chưa cứ bảo là mày ở nhà nhỏạn về Khi nãy tao bảo thoạt đầu mày định học chung với tao vì bận nên à, đến học với nhỏ Hạnh còn quý xòm sẽ bày cách cho bạn cặn kẽ. Nhưng đến khi Tiểu Long lặp lại những lời bạn mách nước, mọi người lại chẳng tin. Thế sao ngay từ đầu con không bảo là đến nhà Hạnh, Ê, nói là đến nhà quý. Con nghĩ chuyện đó có gì quan trọng được hả mẹ? Tiểu Long chống chế, anh Tuấn nhút vai. Tao nghỉ lắm. Từ ngày mày bỗng dưng hớt đầu đình, tao thấy mày là lạ. Anh Tú vùng tay. Ngày mai bảo nhỏ anh đến hỏi nhỏ Hạnh là biết ngay, thôi chứ có gì. Bây giờ nhớ lại những ánh mắt nghi ngờ của mọi người Tiểu Long vẫn còn lo lắng mặc dù Sáng nay ở lớp nhỏ Hạnh đã ôn tồn bảo nó Lòng cứ yên tâm Nếu ai có hỏi Hạnh sẽ bảo là tối nào Lòng cũng đến ôn tập nhà Hạnh học chung Chương 7 Suốt cuộc vẫn không tiết lộ cho Tiểu Long biết là Nó và nhỏ Hạnh định giúp thằng Mập bằng cách nào Vì vậy Một tối đang ngồi học bài với Đỗ Lễ nghe tiếng động lịch kịch ngoài cửa, nó mảnh đầu già và xanh mặt khi thấy hai đứa bạn mình đang đứng ngay trước hiên giòm vồ. Cổng nhà Đỗ Lễ không bao giờ khóa nên quý giò và Nhiễu Hạnh lần vào tới tận cửa chẳng ai hay biết. Đỗ Lễ tuy được Tiểu lòng thuật lại của cậu gỡ bất ngờ sẽ nó với quý giò hôm trước nhưng không ngờ hai đứa này lại mò đến ngay vào lúc hay cấn như thế này. Sau đó mặt Tiểu lòng tái xanh thì mặt Đỗ Lễ cũng tái sạm. Hai đứa đánh mắt về phía chiếc giường bà thằng Đỗ Lễ. Đỗ Lê đang ngồi bụng giật thoáng thoát kiểu này thì hỏng bét. Quá bất ngờ Đỗ Lê chẳng biết phải làm gì. Nó cựa quậy người trên ghế một cách cổ sở hết như đang bị trói bởi một sợi dây vô hình nào. Còn Tiểu Lâm thì quýnh cứu đặt ngón tay lên môi xử khẽ xả hiệu cho hai bạn đừng lên tiếng. Nhưng Quý Giòm là đứa ác nhơn. Nó vừa như không thấy ám hiệu của thông mập. Nên cứ gót thỉnh thịch bước vào nhà miệng oang oang. Xin chào. Đỗ Lê sợ địch m mặt lưuu cả lưỡi mặt cắt không còn hột máu tiểu lòng thì mổ miệng méo sạch công rõ đang cười hay đang khóc bà đỗ lễ nhấn mả ai thế các cháu trong khi tiểu Long và đỗ lễ qua hàm cứng đơ đến tội thì quý giòm nhanh nhỏ chó là bạn học của nghĩa bà à bà vui vẻ các cháu đến chơi với nghĩa đấy hả Vâng ạ quý giòm lễ phép đáp rồi quay sang tiểu lòng nó nháy mắt sao thấy bạn bè đến chơi mà mày ngồi chơi như thế hả Nghĩa Đỗ lễ bàỗ lẽ nghe vậy liền nhắc chóng phải đấy cháu giót nước mời bạn đi sứ Đến lúc này Tiểu Long và Đỗ Lễ mới hoàng hồn Như có ai vừa nhấc một hòn núi Còn ngực mình Tiểu Long lật lật đứng lên Tụi mày ngồi chơi để tao đi lấy nước Nhỏ hạnh mỉm cười Nghĩa cứ ngồi học bài đi bọn này không khát đâu Tiểu Long đánh mắt về phía bà ngập ngừng Nhưng bà Đỗ Lễ như hiểu ý Cháu liền mỉm cười hồn hậu Cháu cứ đi lấy nước cho các bạn đi cháu Bây giờ không khát nhưng biết đâu lát nữa Bà bỏ lửng câu nói Nhưng ý tứ thì quá rõ Hết ra thằng Đỗ Lễ Chủ nhân phải chạy đi lấy nước nhưng sợ bà nghi ngờ nên nó ngồi im mặc cho anh nghĩa nó loay hoay phục vụ phụ khách. Khi Tiểu Long bưng nước ra quý giỏm bô, bô Này, cái vượt xẹo ở cơm tay mày như thế nào rồi? Có bé lại được chút nào không? Nhỏ hạnh phụ hoạ, chắc dạo này bạn kiêng ăn thịt bò chứ gì? Cả rau muống nữa chứ? Quý giỏm bổ sung thì nó nghe răng cười. Ừ, mình kiêng cả hai. Có lẽ trước giờ ít thấy bạn của Đỗ Nghĩa ghé nhà nên hôm nay nòm bà vui lắm. Bà ngồi đằng giường, nắng tai, nghe bọn quý xòm cười đùa, miệng móng mém cười, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện bọn trẻ. Đỗ lễ hết đường mắt nhìn đám bạn, đang luôn miệng tùng hứng lại, à, lặng lẽ quay sang ngắm bà, bụng cảm động lắm. Cứ kiểu này thì bà tiền chắc, đỗ lễ hào hứng nghĩ. Rồi vì hào hứng quá mức nên nó quên phát cảnh giác. Bột miệng hỏi quý xòm, Ngày mai tụi mày nhớ đến chơi với anh Nghĩa tao nhé? Có tụi mày đến chơi vui ghê à? Quý giòm phát hiện ra ngay sơ hở của bạn liền sầm mặt. A thằng này hỗn, mày dám gọi bạn của anh mày bằng tụi mày hơ. Tiểu Long sá mặt nạt. Sao em lại? Đỗ lệ giật thoát. ra dạ, dạ, em, em lỡ. Quý giòm ra ngoài. Lần sau mày còn lỡ miệng như thế, Tào sẽ kêu ảnh nghĩa mày bắt mày quỳ gối. Hoặc và tét vào mông đấy. Bị quý giòm thừa cơ nạt lộn. Đỗ lệ ức lắm nhưng chưa kịp nói gì thì bà nó đã lên tiếng. Các anh là như vậy là đúng đấy cháu ạ. Ai lại gọi bạn của anh Minh Trong khi Đỗ Lễ mặt mày nhăn nhó thì Quý Dương bừng miệng cố nén cười, liếc sang bên cạnh thấy Nhỏ Hạnh đang tìm ta tìm tìm, Đỗ Lễ bất giác nóng gian mày mặt, Bữa đó Đỗ Lễ tức điên, nhưng khi bọn Quý Dương từ lòng Nhỏ Hạnh ra về ngồi lại, nhớ nó bỗng tức cười quá xá và trong khi nhăn đang ra cười, Đỗ Lễ không biết lúc đó ánh đỗ nghĩa của nó đang muốn khóc quá chừng chừng. Vừa đâm đầu vào nhà Tiểu Long, đụng ngay nhỏ anh, Tiểu Long chưa kịp cất tập, nhỏ anh đã kéo tay nó ra ngoài hiên hạ giọng: Anh đi đâu về đây? Câu hỏi bất ngờ của nhỏ em làm Tiểu Long giật thoát mày biết rồi con hỏi, Tiểu Long cố ra vẻ tàn nhiên Tao từ nhà chị Hạnh về chứ đâu Tiểu Long liếm môi Tao và Hạnh học ở trên gác chứ đâu Nhỏ anh nhèo mắt, thằng tung cũng báo vật Nhưng khi em lên gác, nó lại ngăn cản Ô tưởng gì Tiểu Long thở phao, nó muốn giữ yên tĩnh cho tụi tao học bài đấy mà Thì lúc đó em cũng nghĩ thế Nhưng nhỏ anh đang ngương ngang khiến trúng ngực Tiểu Long đập thỉnh thịch Nhưng sao? Nhưng khi em vừa bước ra khỏi nhà thì gặp chị Hạnh đang đi đâu về. Thôi chết, thế là hỏng bét bé bé rồi. Tiểu Long kêu trời trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn bộ làm tỉnh. À, chắc lúc đó chị Hạnh chạy ra ngoài mua nước uống. Tiểu Long sờ tải lên cổ. Học bài nhiều khát nước ghê vậy đó. Những lúc ngồi học bài lâu mà cũng thấy cổ họng khổ sang phải không? Ừ, học bài là chú hay khát nước nhỏ anh đồng ý một cách vui vẻ. Hôm nào học bài nhiều em cứ chạy xuống bếp gió nước liên tục. Thấy nhỏ em hưởng ứng nhanh nhỏ, Tiểu Long như nở từng khu ruột. Nó cười khiếp mắt. Đấy, thế thì mày cũng biết rồi đấy, tao có phía đâu. Nhưng Tiểu Long không có dịp cười lâu, nhỏ anh bỗng nghiêm mặt. Nhưng lúc đó không phải chị Hạnh đang đi mua nước về. Tiểu Long khịt mũi. Sao mày đa nghi quá? Em chả đang nghi gì cả, nhỏ anh cười khỉ. Vì thực sự là chị Hạnh ở nhà anh đỗ lễ về kia mà. Nhỏ anh vừa nói vừa cười nhưng Tiểu Long lại nghe như đại bác nổ ngang tay. Nói đứng sữ như trời trồng miệng há hốc sao, sao mày biết Nhỏ anh tươi hờn hớn Sao lại không biết Hơn mười mấy ngày nay tối nào anh cũng đến nhà anh đỗ lễ Để đóng vài ảnh đỗ nghĩa đúng không Ừ quả có thế thật Tiểu lòng ngờ ngác Bộ chị Hạnh kể cho mày nghe hả Ừ chị Hạnh uh, kể cho em nghe Và dặn em đừng nói cho ai trong nhà biết Tiểu làm áp tay lên ngực nín thở hỏi Thế mày có nói không Không nhỏ anh chưa mắt Khi nãy anh Tuấn Anh Tú hỏi Em bảo anh đang học bài nhà chị Hạnh Ừ Mày nói thế là hay lắm Tiểu lòng thở phào rồi nói chết miệng phần trần Tao chả làm gì bậy bạn Tao chỉ sợ bà mẹ lo thôi Nhỏ anh chuột mũi, xỉ Ai chẳng biết anh giúp bạn Nếu là chuyện bậy bạn em đã méch mẹ lâu rồi Nhỏ anh xưa nay vốn hiền lành Nhưng chơi với nhỏ Diệp em quý giòm giết Có vẻ đã bắt đầu lây sự lém nỉnh của bạn Nghe của em rực giọng dọa nạt Tiểu lòng muốn thỏ tay cốc cho nó một cái Nhưng uh, lại sợ nó khùng lên đi nói Lung tung đành mí môi bỏ tay xuống Anh định làm gì thế? nhỏ anh ngạc nhiên trước cửa chỉ cử quặc của ông anh. Ơ, ờ, ờ, ờ, tao có định làm gì đâu? Tiểu lòng lấp liếm đáp rồi để nhàu anh khỏi vặn vẹo lối thôi. Nó, nó lảng sang chuyện khác. Nghe nói anh Đỗ Nghĩa sắp được tha rồi. Tao chẳng còn phải ra khỏi nhà để mai cất công đi kiếm nữa đâu. Chương 8 Chuyện anh thằng Đỗ lễ sắp được tha là chuyện thật chứ không phải do Tiểu lòng bịa ra. Chính Đỗ lễ đã nói với nó như thế. Sáng nay, mẹ của Đỗ Lễ nghe được tin này trên đồn công an. Trên nó sau một thời gian điều tra kỹ lưỡng, người ta đã kết luận anh thằng Đỗ Lễ chẳng dinh níu gì đến vụ cướp giật kia. Cũng may nếu bị xác nhận là tổng phạm hồ sơ của anh, nó sẽ bị chuyển qua viện kiểm soát chờ ngày truy tố ra tòa thì lối thôi to. Đỗ Lễ hí hưởng khoe. Ba ngày nữa là anh tao được về nhà rồi. Chắc không? Chắc. Đỗ Lễ quả quyết. Người ta bảo mẹ tao thế. Từ lòng nhìn qua anh. Ừ, mẹ mày vẫn còn ở ngoài tiệm hả dạo này Mán Đắc tối nào cũng 10 rưỡi 11 giờ mẹ Tào mới về. Mẹ thằng Đỗ Lễ từ sáng đến tối ở ngoài hiệu trông suốt thời gian đóng vài đỗ lễ. Uhm, Tiểu Long chưa gặp bà lần nào uhm, khi bà thằng Đỗ Lễ đi ngủ và Tiểu Long xếp tập ra về thì mẹ thằng Đỗ Lễ vẫn còn ở ngoài cửa hiệu tính toán sổ sách. Mẹ mày có biết tối nào Tào cũng đến đây không? Tiểu Long tò mò hỏi. Biết chứ, Đỗ Lễ cười hi Nếu mẹ Tào không biết Nhớ bà tao hỏi tới là lộ bí mật ngay tắp lự Ở hả? Tiểu Long lỏ lẻn đưa tay gãi đầu Dạo này nó đã quen với mái tóc Cụt ngụt của mình nó không còn cảm giác Đã gãi đầu người khác nữa Bạn đang nghe sách nói trên kênh Đông Đô Studio Hoặc kênh Đông Đọc Sách Đỗ lấy nhìn bạn Mày vẫn tiếp tục giúp tao cho đến ngày chót chứ? Tiểu Long gật đầu Hẳn nhiên rồi Không hiểu sao nó bụt miệng nói thêm Tao mến bà mày lắm Tiểu Long mến bà thằng Đỗ Lễ thật Mến gây lắm Bà ngày cuối cùng nó đến sớm hơn thường lệ nó muốn được gần gũi trò chuyện với bà nhiều hơn trước khi hoàn thành nhiệm vụ Ngày đầu tiên thấy mới 5 giờ Tiểu Long đã ôm tập đứng lù lù ngay trước cửa Đỗ Lễ ngạc nhiên chạy ra Hôm nay có việc gì mà mày đến sớm thế Tiểu Long ngượng ngập ta muốn ở chơi với bà mày lâu lâu một chút May buồn cười thật đấy Đỗ lễ nhún vậy Thì mai mốt mày cứ đến chơi với bà tao có sao đâu Tiểu Long cười buồn Mai mốt tao không đến được Sao vậy Đỗ lễ trốn mắt Mai mốt anh mày về Tao sẽ mà đến chơi thì lộ nguyên hình ngay Mày sợ bà tao nhận ra mày không Phải là um, anh tao mà là ông anh giả mạo của tao hớ Ừ Nếu có một mình tao hoặc một mình anh mày thì không sao Chứ nếu trong nhà có mặt cùng lúc hai người Bà mày sẽ tức khắc nhận ra ngay Đỗ lễ gật gù Ừ, gái thật, Tiểu Long giọng ngồi bồi ngồi. Vì thế mà trong những ngày này tao muốn đến sớm, vậy thì may vào đi. Đỗ lễ kéo tay bạn rồi nó hấn hở nói thêm. Bà tao hôm nay có để phần chè cho mày đấy. Tiểu Long cười, vẫn 2 chén hở Không. Đỗ lễ cũng cười, sôi anh tao ăn 2 đĩa nhưng chè thì ăn tới 4 chén lận. Bà đỗ lễ không chỉ để phần chè cho Tiểu Long. Lúc Tiểu Long học bài... Và ăn trẻ xong chạy lại giường ngồi chơi với bà Bà ấu yếm vuốt tóc nó uh, một hồi Rồi cho tay vào túi áo mỏ mẫm Lục lạ một lát Bà lấy ra một con cào cào tết bằng lá dừa đặt vào tay nó Bà cho cháu này Ôi đẹp quá Tiểu Long ra lên Bà uh, lấy ở đâu thế hả Bà tết đấy Bà tự tết Tiểu Long kinh ngạc Nó cứ tưởng đây là con cào cào cào mua ngoài chợ Mặt mũi bà lờ mờ Làm sao bà tết được con cào cào như thế này Ừ bà mỉm cười Từ bé bà đã thích Tết những con vật bằng ngã dừa, bà Tết mãi đã quen tay rồi. Tiểu Long năm nay mới 14 tuổi, đã lên lớp 9, nó không biết làm gì với thứ đồ chơi trẻ con này, nhưng lòng vẫn ra da rào cảm động. Trước nay ai cũng xem nó là người lớn, chỉ có bà thằng nỗ lễ xem nó là một đứa bé. Tặng nó món đồ chơi bé con, chỉ có bà đối xử với nó một cách âu yếm. Tiểu Long xăm soi món đồ chơi trên tay trầm trồ, con cao cao đẹp quá bà ạ, ờ, nó... Giống hết con cào cào thật, ừ, chỉ có uh, lớn hơn thôi. Bà lại ở uh, rồi bà chậm rãi Nếu cháu thích bà sẽ tặng ừ, cháu thêm hai con nữa. Cháu thích lắm, cháu sẽ... sẽ suy chút nữa Tiểu Long đã nói cháu sẽ đem về tặng em cháu. Nếu nó thuận mồm nói ra câu đó, bà sẽ biết ngay. Nó là đứa giả mạo, may mà nó ngừng lại kịp. Cháu sẽ làm gì hả cháu? Tiểu Long nuốt nước bọt. Y trông muốn nói là cháu sẽ đem lên trường khoe với tụi bạn ấy mà. Tiểu lòng phục mình quá xá, nó không ngờ nó có thể chớ nhanh như máy thế. Nào ngờ lúc tiễn nó ra về đỗ lễ hử giọng trách. Khi nãy suýt nữa mày làm lộ béng hết bí mật, tao có làm gì đâu. Tiểu lòng ngờ ngác. Đỗ lễ nhún vai, chuyện con cào cào ấy, con cao cao sao, mặt đỗ lễ nhằn như bị. Bà tao xưa nay vẫn thích tết cào cào bằng lá dừa. Bà đã tiết hàng trăm con như thế này rồi Tiểu lòng ngẩn tỏ te Thì sao? Đội lễ đập tay lên tay bạn Thì tức là anh nghĩa tao đã nhìn thấy món đồ chơi này nhẫn mắt đi rồi chứ sao? Thế mà mày lại làm như thể mới thấy đây là lần đầu Tiểu lòng bố rối đưa tay quẹt mũi Tao đâu có biết Mày có nói trước với tao về những con cào cào này đâu Ờ tao quyền khuấy đi mất Đội lễ vò đầu Bà tao bỏ sẵn con cào cào trong túi áo Từ lúc nào tao trở hay Đến khi bà lấy ra tao mới hoảng "Vì sao mày không ra hiệu cho, cho tao? Sao lại không?" Tao nháy mắt với mày, lý mày có chịu nhìn tao đâu. Ờ, tôi miệng. Lúc đó tao nghĩ mọi chuyện sắc rối như thế, đỗ lễ thờ lĩnh thuật. Mày và bà tao không thắc mắc gì, bà già rồi không còn tinh ý như trước. Nhưng Tiểu Long làm đỗ lễ đứng tim không chỉ một lần. Ngày hôm sau bà khen hai đứa. "Ừ, hai anh em buổi tối ở nhà cùng ôn bài tốt hơn là chạy xe ngoài phố các cháu ạ." Dạ. Các cháu còn trẻ, bây giờ không cố học sau này sẽ có lúc hối hận đấy." Hải cái miệng lại dạ, dạ xuông là được rồi nhưng Tiểu Long lại không muốn dạ xuông. Nghe bà khen nó khoái trí bà Hòa, bây giờ cháu thích ở nhà ngồi học hơn là đi dòng bà. Nhưng Tiểu Long chỉ bà Hòa đến thế cũng không có gì đáng nói. Đằng này thấy bà gật cù phải tán thưởng, nó lại cào hứng sổ tới một chàng. Cháu và thằng lễ học chung hợp ghê là chỗ nào nó bí thì cháu giảng cho nó, chỗ nào cháu bí thì nó giảng lại cho cháu, tụi cháu chỉ quá chỉ lại chẳng bao giờ cãi nhau bà hết. Mãi bơ phét tiểu Lòng phân phát nó học trên thằng em nó hai lớp, tiểu Lòng quên nhưng bà không quên, vì vậy bà nhướng lên. Cháu chỉ cho đỗ lễ thì đúng rồi, nhưng làm sao nó chỉ cho cháu được? Tiểu Lòng vẫn chưa phát hiện ra sự hớ hình của mình ngạc nhiên họ lại, sao không được hỏi bà, đầu này nó vẫn chỉ cho cháu đấy thôi. Trong khi đỗ lễ tóm áo tiểu Lòng giật giật thì bà nói, cháu ở lớp 11, em cháu ở lớp 9, vậy mà em cháu chỉ bài cho cháu được ư? Đến lúc này tiểu Lòng mới té ngửa, trong một thoáng lơ đánh nó quên mất, nó là anh thằng đỗ lễ, nó cứ tưởng Là thằng tiểu lòng mọi ngày à à. Thấy tiểu lòng cứ à à một cách khả nghi Đỗ lễ vội lên tiếng Cháu chỉ nhắc anh nghĩa những công thức và định lý Cháu đã học lớp dưới thôi Bà cũng biết rồi đấy Xưa này anh nghĩa mất căn bản trầm trọng mà Đúng rồi đó bà Được bạn giải vậy Tiểu lòng mừng như bắt được vàng là đặt hùa theo Cháu chỉ hỏi những ừ, chỗ nào cháu quên thôi Ừ bà phu tóc tiểu lòng Cháu là chú mê trời Trước đây có chữ học hạch gì đâu Bây giờ cháu phải cố gấp đôi người ta nhé Vâng ạ Tiểu lòng đáp Cố nén một tiếng thở vào Sau đó Đỗ lệ gắt bạn May học cái thói ba hoa của thằng quý giòm tự lúc nào thế hả Tiểu Long làm lại Tào lỡ miệng Lỡ với trả lỡ Đỗ lệ vẫn chưa ngồi giận dỗi Nếu mày lỡ thêm vài lần nữa như thế này Chắc tao đứng tim chết mất Ừ Tiểu lòng nói với giọng biết lỗi Lần sau bà mày nói gì Tao cứ ngồi im thít là xong Đỗ lệ đập tay lên ngực May mà tao nhanh trí đỡ kịp không thì nguy với bà Đồ Lâm thật ta xác nhận ở mày thông minh thật đấy Lần đầu tiên được người khác khen thông minh Đỗ Lễ cười tít mắt Còn phải nói Những hờn giận trong lòng nó bay véo đấu mắt Các bạn đang nghe sách nói Trên kênh Đông Đô Studio Hoặc kênh Đông Đọc Sách Nhớ like, share, subscribe Và để lại bình luận Những quyển sách mà các bạn muốn nghe tiếp theo Con ngược lại Nhớ đừng quên nhấn nút không thích và để lại lý do tại sao các bạn nhé! Chương 9 Đỗ Lê bảo bà nó già rồi nên không còn tình ý nữa nhưng Tiểu Long thì không thể nói như thế về mẹ mình. Mẹ nó nhắc thấy con cào cào lá dứa cho nhỏ oanh liền hỏi Ở đâu thế ở con? Bà của bạn Đỗ Lễ làm đấy mẹ. Tiểu Long hào hứng khoe, bà già rồi mà khéo tay ghê à. Mẹ nó tròn xé mắt. Bà bạn Đỗ Lễ là ai? Thắc mắc của mẹ làm Tiểu Long chết đứng. Một lần nữa nó quên béo những điều cần phải nhớ. Ở nhà Đỗ Lễ nó quên mất. Nó là anh của bạn mình. Về tới nhà, nó lại không nhớ vừa từ nhà nhỏ hạnh trợ về. Tiểu Long khắc quý giòm, nó không quen chơi trò, đóng kịch lại đóng suốt từ ngày này qua ngày khác. Vì vậy mà nó sơ hở hàng đống. Lần này cũng vậy, nghe mẹ nói tiểu lòng phát mồ hôi đầy chán. Bà của bạn đỗ lễ hở mẹ? Tiểu lòng ấp ống trong mắt đảo lia. Bà bạn đỗ lễ cũng tức là bà của bạn Hạnh đấy mà. Bà bạn đỗ lễ sao là bà của bạn Hạnh được hả con? Tại mẹ không biết đó thôi, tiểu lòng khụt khịt mũi. Bạn đỗ lễ và bạn Hạnh là hai chị em chú bác đấy. Già thế. Mẹ nó gật gồ, nhưng tiểu lòng chưa kịp thở ra, mẹ nó lại hỏi nhưng con gặp bà của bạn Hạnh ở đâu theo như mẹ biết thì bà đâu có sống chung với gia đình bạn Hạnh mẹ Tử Long chưa bao giờ đến nhà nhỏ Hạnh uhm, và Quý Giòm nhưng qua lời kể huyên thuyên của tiểu Long cả gia đình nó đều biết nhỏ Hạnh và Quý Giòm có bao nhiêu người gồm những ai vì vậy nay nghe nhà nhỏ Hạnh có thêm một người bà mẹ nó ngạc nghiền lắm dĩ nhiên là bà ở chỗ khác tiểu Long bố xôi đắc hôm nay bà chỉ ghé chơi thôi xả thế mẹ nó lại thốt cầu quen thuộc Tiểu Long liếc mẹ, nầm nớp chờ câu hỏi tiếp theo, nhưng mẹ nó không hỏi nữa mà quay sang nhỏ anh. "Đưa con cào cào mẹ xem nào." Nhỏ anh xúi xẻ đưa con cào cào cho mẹ. "Không hiểu nghĩ sao bố sự nói thật đấy mẹ. Gì cơ? Bà của chị Hạnh ấy mà, bà hay đến chơi nhà chị Hạnh lắm." Hóa xa, nhỏ anh sửa mẹ nghi ngờ Tiểu Long thấy mẹ gặn hỏi ghê quá, nó đầm lo lắng cho anh nó. Mẹ nó không hiểu tâm trạng của nó thở ở đáp vẫy tay mẩn mê còn cào cào. "Ừ, bà của chị Hạnh cũng tức là bò của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 Con cào cào đẹp quá, con trời nhẹ nhẹ nhé. Nhỏ anh dễ khẽ khàng, mừng rỡ thấy mẹ nó chẳng có vẻ gì nhớ đến chuyện lúc nãy. Tiểu Long cũng thở phào nó đang dịu dàng đưa mắt nhìn em cảm động như tội nó ghê. Nhỏ anh vốn không phải là đứa lanh mồm lẹ miệng mà giỏi chơi trò dốc tổ. Thế mà lần này để che chờ cho Tiểu Long, nó phải bịa bao nhiêu là chuyện, phải nói dối hoài như thế chắc nó khổ tầm lắm. Tiểu Long bâng khóng nghĩ và ngót nhỏ anh ra ngoài sân thì thảo báo Sáng ngày mốt anh đỗ nghĩa được về rồi Ôi nhỏ anh bật rào khẽ Anh nói thật đấy hả Thật Suốt cuộc thì người ta cũng hiểu là anh đỗ nghĩa chẳng có tội gì Các bạn đang nghe sách nói trên kênh Đông Đô Đồ Studio hoặc kênh Đông Đọc Sách Nhớ like, share, subscribe và để lại bình luận những quyển sách mà các bạn muốn nghe tiếp theo Còn ngừng lại Nhớ đừng quên nhấn nút không thích và để lại lý do tại sao các bạn nhé. Ừ, ngay từ khi biết chuyện này, em cũng tìm như thế. Tiểu lòng ấu yếm nhìn em, thế là mày khỏe rồi nhé, khỏe chuyện gì? Mày khỏi phải nói dối mọi người nữa, mà mày đâu có thích nói dối đúng không? Nhỏ anh cười hồn nhiên, ừ, em chả thích nói dối. Ngay cả anh nữa, anh cũng đâu có thích nói dối đúng không? Tiểu lòng nhanh nhỏ gật đầu, ừ, tao cũng y như mày. Nói dối ngượng miệng ghê à? Anh và em nói dối là do bất đắc dĩ thôi Nhỏ anh chép miệng nói Nòm nó lúc này y hệt người lớn Nhỏ hạnh và quý giòm cũng cùng suy nghĩ như nhỏ anh Sáng hôm sau vừa ôm cặp lò gió bước vào cổng tiểu lòng đã gặp ngay thằng giòm và nhỏ hạnh Đang thơ thần trong sân trường Quý giòm cười nhìn bạn Tóc mày dài ra rồi đấy Tử lòng đưa tay xoa đầu Ừ, quý giòm lại nói Chiều nay mày đi cắt tóc nữa là vừa ta không cắt tóc, đầu đinh nữa Tử lòng khịt mũi, ta sẽ để dài như trước Quý giòm gật Ngày mai anh đỗ lễ được về nhà rồi chứ gì. Ừ, Quý Sòm nheo nheo mắt. Nhưng dù sao mày để đầu đinh trông vẫn đẹp hơn. Thôi đi, Tiểu Long ngợi nghịu, mày đừng có chill tao, mày làm như mày hiền lắm đấy. Quý Sòm hờ mũi, dạo này mày đâu còn là thằng Tiểu Long khủ khờ như xưa nữa. Trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn, Quý Sòm tụm tìm nói thêm. Thằng Tiểu Long, nếu vẫn còn là ngốc tử thì làm sao lừa ba thằng đỗ lễ gần nửa tháng này một cách êm xuôi như thế được. Mày đừng có nói vậy Tiểu Long kêu lên đầy xúc động Tao không lừa bà Đúng là Long không lừa bà Nhỏ hạnh bênh Tiểu Long Quý đừng chọc lòng nữa Ừ thì mày không lừa Quý giờ biết mình nói đùa quá chớn liền chữa lại Lừa là phải xấu xa thôi lắm Ở đây mày không vậy đúng không Tiểu Long rè giật cực đở Ừ Mày chỉ đóng kịch cho bà khỏi biết chuyện Anh thằng Đỗ Lễ bị bắt thôi đúng không Đúng Và mày đã diễn xuất khéo đến nỗi bà thằng đỗ lễ chả nghi ngờ một mảnh may nào đúng không? Tiểu Long trột dạ, ờ ờ. Còn ờ ờ gì nữa? Quý giảm cười toe Thế là mày chơi trò dốc tổ còn giỏi hơn tao gấp mấy lần rồi đấy. Từ nay tao phải kêu mày bằng sư phụ mới đúng. Tiểu Long đỏ mặt, đó là do đỗ lễ bày cho tao thôi. Nhỏ hạnh miệng cười. Thật ra Long làm chuyện này cũng vì bác lắc dĩ thôi. Nồng hát? Tiểu Long chưa ngồi ấm ức. Dĩ nhiên rồi, chứ ai lại muốn dối bà. Vậy mà thằng giòm. Quý giòm vỗ vài bạn cười xòa, đó là tao chiêu mày thôi. Chứ tao và Hạnh mấy hôm nay chả hùa vào với mày là gì, mà hai đứa tao cũng vì bác đắc dĩ mới phải làm thế thôi. Tiểu lòng nghe thằng giòm tuân một trang, lòng dần bình tĩnh trở lại. Bà đỗ lễ thương nó như chó ruột, giận dò bảo bàn đủ thứ, nấu chè nấu xôi cho nó ăn, lại mỏ mẫm tết đổ trời tặng nó. Nó nữa nào lừa gắt ta. Thời gian qua sở sĩ nó nhận lời đỗ lễ, sở sĩ nó bấm bụng, sắm vai anh đỗ lễ chỉ vì không muốn bà lo lắng, phiền não thôi. Đỗ lễ tất nhiên thừa hiểu những cố gắng lớn lao của bạn. Vừa vào lớp được ít phút, nó trồm lên kêu vai tiểu Long Cảm ơn mày nhiều nhé, tiểu Long quay lại, có gì đâu, ngày mai ta phải về rồi. Đỗ lễ nói, cặp mắt sáng lên, tao biết rồi. Nhìn thoáng qua mặt bạn, đỗ lễ ngập ngừng hỏi, thế tối nay mày có đến nhà tao nữa không? Đến chứ, tiểu lòng mỉm cười. Cho đến trình nào Anh đỗ lễ chưa có mặt ở nhà Tao vẫn là anh mày Đỗ lễ cũng cười Ừ Tối nay tao cho mày Làm anh tao bữa cuối đấy Tiểu lòng quay đi Nhưng vừa ngoảnh lên không hiểu Nghĩ gì Sao Nó lại quay xuống Chấp chấp mắt nói Tao thường bảo mày lắm Nói xong nó hấp tấp quay lên Lần này Là quay lên hẳn Vì nó thấy ngừng ngượng Về sự thú nhận của mình Và Nó nghe tiếng đỗ lễ Thì thầm sau lưng Bà tao cũng thương mày lắm Ừ Thằng Đỗ Lễ đúng là đứa dại mồm, nói vậy là được rồi, tự dưng ngứa mồm ngứa miệng bổ sung, bà tao cứ tưởng mày là anh nghĩa tao. Câu nói vô tình của Đỗ Lễ khiến Tiểu Long nghè nhói trong lòng một cái, câu nói đó khéo kéo Tiểu Long quay về với thực sự. Sự thực là Tiểu Long mất bà từ bé, xưa này nó vẫn khao khát tình thương chiều mến của một người bà, những ngày qua nó đã... Tìm thấy tình thương đó nơi bà thằng đỗ lễ Nhưng một sự thực không kém rõ ràng là không phải bà thương thằng tiểu Long phù khờ Mà chính là thương thẳng đỗ nghĩa của bà Bất giác tiểu Long cảm thấy buồn tuổi Nó chợt nhận ra rằng dù sao nó cũng chẳng có người bà nào Ý nghĩ đó khiến nó bần thần suốt cả buổi sáng Chương 10 Tiểu Long bước những bước nặng nề Hôm nay là buổi cuối cùng nó đóng vai anh đỗ nghĩa Cũng là hôm cuối cùng nó đến nhà, đỗ lễ. Thực ra nó chẳng thích thú gì chuyện đóng giả người khác, đó chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng không hiểu sao khi nhiệm vụ khó khăn này sắp chấm dứt, lòng nó lại chẳng nhẹ nhõm như nó nghĩ. Có một điều gì đó cứ vững víu trong lòng. Tiểu Long vừa xuất hiện ở cửa, đỗ lễ đã hấp tấp chạy ra đón. Nó liếc bà về chỗ bà ngồi và rồi quay lại thì thào với bạn. Còn bữa cuối cùng thôi đấy." Thấy Tiểu Long ngẩn tò ten Đỗ Lễ nháy mắt nói thêm "Mấy cậu cẩn thận nhé, cố đừng sơ suất gì." Tiểu Long chưa kịp đáp, bà đã lên tiếng hỏi: cháu về đấy hả nghĩa? Dạ cháu đây ạ." Vừa đáp Tiểu Long vừa bước lại gần bà, nó ngồi xuống cạnh giường và ôm cánh tay bà: "Bà ơi, cháu yêu bà lắm." Nó nói giọng xúc động, bà vuốt tóc Tiểu Long: "Bà cũng yêu cháu lắm, cháu ngoan của bà ạ." Đỗ Lễ ngồi đằng, bỏ bàn vọt miệng: "Bà yêu cả cháu nữa chứ." "Ừ, cả cháu nữa." Bà mỉm cười hiền lành. Bà yêu cả hai đứa. Tiểu Long lấy từ trong túi xách ra một ổ bánh bông lan. và ơi, cháu mua cho bà cái này đấy ạ. Gì thế cháu? Tiểu Long đặt ổ bánh vào tay bà. Bánh bông lan, bánh này mềm lắm bà. ạ Ôi, cháu mua làm gì thế? Bà kêu lên. Bà già rồi đâu có ăn uống bao nhiêu? Tiểu Long cụt khịt mũi, mai mốt cháu đi học suốt. Cả em cháu cũng thế, cháu mua bánh cho bà để đấy. Khi nào đói bụng bà lấy ra ăn. Bà khẽ ổ tiếng và cảm động được thành Nắn nắn bả vai Tiểu Long. Tuy bà không nói gì nhưng Tiểu Long đọc được sự âu yếm trong cử chỉ của bà. Vết sẹo trên cường tay chó càng ngày càng bé lại bà Tự dưng Tiểu Long buột miệng khoe và nó chia cánh tay ra trước mặt bà. Bà ơi, bà sờ thử xem nào. Bà sờ tay lên vết dẹo gật gổ Ừ đúng là nó bé lại thật Tiểu Lâm cố như mày nghĩ ra chuyện gì để nói với bà Hôm nay nó muốn ngồi với bà lâu lâu một chút Ngày mai khi anh Đỗ Nghĩa đã về nhà Hẳn nó sẽ không dám bén mảng lại đây nữa Nó chả biết đến bao giờ nó mới lại gặp bà Mới lại được ngồi cạnh bà để nghe những ngón tay gầy guộc của bà mơn man lên tóc lên phải nó Con cao cao bà cho cháu đâu rồi hả cháu Bà bỗng hỏi Ba hỏi Tiểu Long nhưng Đỗ Lễ lại tái mặt. Đỗ Lễ biết Tiểu Long đã đem con cào cào về nhà đã tặng cho nhỏ bánh mất rồi. Hôm qua Tiểu Long đã nói với nó như thế, Đỗ Lễ nhấp nhổm trên ghế hồi hộp sáng mắt vào mặt bạn. Con cào cào ấy hả? Tiểu Long bối rối đáp mà nó cũng xanh lè xanh lét. Cháu đã đem lên trường, rồi cháu đánh mất rồi hả cháu? Không ạ, Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Tụi con gái thấy con cào cào xinh quá liền hỏi xin. Thế là cháu đem cho tụi nó, rồi sợ bà phật ý nó xuề nói thêm, như thế là không nên nên chú cháu bà nhẹ nhàng đáp như vậy là cháu tốt với bạn để bà tết cho cháu con cào cào khác thế nhớ bạn nào lại hỏi xin tiếp thì sao hả bà thì cháu cứ tặng cho bạn rồi bà sẽ lại làm cho cháu một con cào cào khác nữa anh nghĩ ơi độ lễ thì mình gọi lại chỉ dùng em bài toán này với tờ lòng chạy lại bài toán nào độ lễ thấp rộng tao phía đấy tao muốn mày lại đây ngồi với tao sao thế Còn chăng sao gì nữa độ lễ nhăn nhó mày ngồi đằng đấy bếp xếp một lát thế nào cũng loài đuôi Từ lòng liếm môi tí nãy giờ tao có nói bậy gì đâu Từ nãy đến giờ thì chưa, nhưng từ giờ đến trở đi thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là mày cứ ngồi với tao ở đây. Đỗ lễ làm tiểu lòng tức điên, tất nhiên là nó biết bạn thận trọng như thế là đúng, khi nãy suýt chút nữa nó đã bị hố với chuyện còn cào cào đấy thôi, nhưng đỗ lễ lại không đếm xỉa gì đến tâm trạng của nó, ngày mai nó không còn đến đây nữa, do đó nó muốn trò chuyện cùng bà nhiều nhiều, thế mà thằng đỗ lễ lại bắt nó ngồi đây, tiểu lòng không biết um, chút sự vội vã và đâu liền cau mặt cắt Bài toán dễ ở thế này mà mày không ra hả? Vẻ đàng đàng sát khí của bạn khiến đôi lễ sửn sốt nó ấp úng tao, còn hỗn náo nữa hả? Tiểu lòng lại nạt, mày xưng hô với anh mày như thế đấy hả? Đồ lễ hoảng hồn lắp bắp bác... a em ừ, học với trả hành, tiểu lòng cắt ngang, giọng tiếp tục gầm gừ, chắc tao phải cốc cho mày vài cái quá. Không biết tiểu lòng nói thật hay nói chơi nhưng thấy mặt mày thằng mập hắc ám quá xá, đôi lễ vội vàng nhích tuốt ra xa. Nó nhích ra mà lòng nó ấm ức lắm chuyện ôn tập chỉ là chuyện vờ, chuyện nó nhờ Tiểu Long giảng bài cũng là chuyện vờ nốt. Thế mà thằng bập lại cấu kỉnh thật. Thấy Tiểu Long nóng tiết lên với nó, đỗ Lễ muốn cự lại quá, nhưng có bà nó ngồi đó, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đỗ Lễ lầm bẩm trong miệng đợi đấy, ngày mai sẽ biết tay nhau. Vẻ nhăn nhó khó coi của Đỗ Lễ khiến Tiểu Long phất sắc phì cười. Vộm chớp nó quyền béo mất giận hờn, nó phụ vài bạn, tươi tỉnh hạ giọng, đùa tí mà. Đỗ Lễ nghĩ rằng ken két, đồ kiểu này có uh, ngày tao đứt gần máu, chết mất. Tiểu lòng chưa kịp đáp, bà trượt lên tiếng Học bài, làm bài cho xong đi cắt cháu Đừng ở đó cãi nhau như thế nữa Đỗ lễ giật thoát Tụi cháu có cãi nhau gì đâu bà Tụi cháu chỉ dẫn chơi thôi Nói xong nó vội cắm mắt vào tập, miệng lầm rầm tôi lòng cũng giờ tập già ngoác miệng ê à May mà bà không dành chương trình học của bọn trẻ nữ Không mà sẽ biết ngay cái bài mà thằng cháu đỗ nghĩa của bà đang tụng lấy tụng để Kia là bài học của lớp 9 chứ phải của lớp um, 11 gì sắt Hai đứa ngồi vở viết học bài như vừa sốt ruột liếc mắt về phía bà, nhưng hôm nay bà làm sao ấy? Mọi hôm bà vẫn thường đi ngủ sớm, 8 giờ muộn lắm là 8 giờ 15 bà đã nằm xuống gối rồi, nhưng hôm nay đã hơn 8 giờ rưỡi mà bà vẫn còn ngồi đó và bà chưa ngủ thì Tiểu Lam chưa thể ra về được. Tu lễ nhìn uh, đưa mắt nhìn bạn hỏi qua hơi thở, giờ sao mày? Cứ đợi thêm một lát nữa. Tu lễ băn khoăn, mày về trễ có bị la không? Không sao đâu, chắc bà sẽ đi nằm ngay bây giờ thôi. Nhưng tựa lòng đoán trật lất, tụi nó cắm đầu tụng bài một hồi ngoảnh sáng vẫn thấy bà ngồi yên trên giường, tay phe phẩy trước quạt giấy một cách thòng thả, cuối cùng đội lễ đánh thắng rộng. Sao nay bà thức khuya thế hả bà? Ừ, hôm nay tự nhiên bà thấy không thấy buồn ngủ. Câu trả lời của bà làm đội lễ thất vọng quá, nó tặc tặc lưỡi nói chống không. Hôm nay trời đâu có nóng bức như mọi hôm. Ừ, hôm nay trời không ói bức nhưng không hiểu sao bà vẫn không ngủ được Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, bà nên ngủ sớm ạ Thầy cháu bảo thức khuya là có hại cho sức khỏe lắm đấy Chà mảnh, bà mỉm cười trách yêu Cháu cứ làm như bà là học trò của cháu vậy Cháu nói thật đấy bà Tiểu Long vừa nói vừa chạy lại giường Nó ngồi xuống và cầm lấy tay bà Thầy cháu bảo ban ngày làm việc mệt nhọc Ban đêm phải đi ngủ sớm để cơ thể Sửa chữa lại những chỗ hỏng hóc trong người Bà cười, y như cháu vẫn sửa chiếc xe của cháu mỗi ngày vậy chứ gì Nhắc đến xe cộ tiểu giật thoát. Vâng ạ Cũng tự tự như thế, ờ, có lẽ thầy cháu nói đúng đấy Tiểu Long mừng dơn Thế là bà đi ngủ sớm, phải không bà? Ờ, bà sẽ đi ngủ ngay bây giờ Bà gật đầu đáp nhưng bà vẫn chưa đi ngủ ngay Bà chồng ngâm một thoáng rồi buông chiếc quạt xuống Bà khẽ đưa tay vuốt tóc Tiểu Long, giọng dịu dàng Cả cháu nữa, cháu cũng nên đi ngủ sớm Đừng chờ bà ngủ rồi mới về Giọng bà nhẹ nhàng nhưng Tiểu Long nghe như xét đánh bên tai Cả đôi lễ ngồi đằng bàn cũng giật nảy người Cả hai đứa ngơ ngắc nhìn nhau mặt đầy sửng sốt Mãi một lúc tiểu làm mới rụt rẻ lên tiếng Ba bảo cháu về đâu cơ Thì về nhà cháu chứ về đâu Giọng bà vẫn điềm nhiên Tiểu lòng như không tin vào tai mình Nó lúc lắc đầu cố chuyến tĩnh Ba nói gì cháu không hiểu Cháu ở ngay trong nhà mình chứ còn về đâu nữa Đây không phải là nhà cháu Cháu đâu phải là thằng đỗ nghĩa của bà Tiểu lòng và đỗ lễ chết kinh hoàng Bà đã thùng thẳng tiếp Thằng cháu của bà chơi với bạn xấu bị công an giảm giữ 3 tuần này rồi. Nhưng ngày mai nó sẽ được tha về cháu ạ. Nó lễ không kìm được nữa, nó hét lên. Ôi, ba, làm sao bà biết được tất cả những chuyện đó? Mẹ cháu nói với bà phải không? Mẹ cháu không nói gì với bà vì sợ bà lo lắng. Nhưng khoảng một tuần sau hôm, anh Nghĩa bị bắt công an đến tận nhà điều tra. Mà lúc đó thì mẹ cháu đã ra tiệm, còn cháu thì đi học, chỉ có mình bà ở nhà. Ôi! Thế ra, ngay hôm đầu tiên thằng Tiểu Long đến nhà ta, bà đã biết ngay nó không phải là anh nghĩa rồi ư. Bà quay sang Tiểu Long, bàn tay vẫn âu yếm đặt trên đầu nó. Cháu tên là Tiểu Long ư. Vâng ạ. Tiểu Long lấy nhí đáp, mặt đỏ tới măng tai. May mà bà không nhìn thấy. Bà không biết tên cháu, nhưng bà biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Bà càng khen. Tiểu Long càng ngượng. Ừ, cháu không ngoan đâu bà. Ừ, cháu đã gặp bà. Ừ, chuyện đó không phải do bạn Tiểu Long đâu bà. Chính cháu đã nhờ bạn ấy đấy. Chính cháu mới không phải là đứa trẻ ngoan. Các cháu đều ngoan cả, bà nói giọng cảm động. Không cháu nào gặp bà, ừ, các cháu chỉ muốn cho bà yên tâm thôi. Bà đặc sĩ các cháu mới phải làm thế. Bà là người thứ tư và việc giả mạo của Tiểu Long là bất đặc sĩ sau nhỏ Oanh, Quý Sòn và nhỏ Hạnh. Bà... Tiếng đó khiến Tiểu Long thở ra một hơi nhẹ nhóm, như vậy là bà không giận nó, bà cũng không trách cứ nó, bà vẫn khen nó là đứa trẻ ngoan. Và bà không chỉ khen một mình Tiểu Long, bà còn khen cả đứa đầu trò là thằng Đỗ Lễ, vì vậy Đỗ Lễ cũng phấn khởi không kém gì bạn. Qua cường hốt hoảng, nó bắt đầu bô bô, nhưng bà thấy thằng Tiểu Long này đóng kịch tài không hợp ba Nếu các chú công an không đến nhà ta, bà đâu phân biệt được nó với anh Nghĩa, phải không? Bà vẫn phân biệt được, bà cười hiền hậu vì cháu Tiểu Long không chạy xe gắn máy, không biết. Xưa nay bà vẫn hay tết cào cào bằng lá dừa, đỗ lễ trống chế. Đâu phải là uh, sơ hở gì lớn hả bà? Đúng vậy, đó không phải là sơ hở lớn. sở hở lớn nhất là cháu Tiểu Long um, là vết sẹo nơi cầm tay. Viết sẹo của anh Nghĩa cháu nằm cầm tay trái, còn vết sẹo của Tiểu Long ấy, nằm ở cầm tay phải. Nhận xét của bà làm Tiểu Long điếng người. Khi bà nắm lấy tay, nó đòi xem viết sẹo, bà nắm tay phải. Thế mà... Nó cứ đinh ninh vết xạo của Đỗ Lễ nằm ở cơm tay phải. Hóa ra không phải thế, hóa ra ngay lần đầu tiên. Gặp nó bà đã biết ngay nó là kẻ giả mạo, thế nhưng bà vẫn không nói gì. Bà vẫn đối xử với nó dịu dàng như thể nó là cháu của bà. Bà vẫn ẩu hiếm xoa đầu nó, vẫn nấu chè nấu xôi để dành cho chờ nó tới ăn. Vẫn kiếm lá dừa màu mẫm tết cáo cáo tặng nó. Sáng nay ở trên lớp nghe thằng Đỗ Lễ bảo, Bà Tào thương mày lắm, bà Tào tưởng mày là anh nghĩa Tào. Tiểu Long đã tuổi thần vô hạn nhưng bây giờ thì nó đã hiểu bà thương nó dù biết nó không phải là cháu đỗ nghĩa của bà. Như vậy là bà thương nó thật cũng như nó đã thương bà thật. Các bạn đang nghe sách nói trên kênh Đông Đô Đồ Studio hoặc kênh Đông Đọc Đồ Sách. Nhớ like, share, subscribe và để lại bình luận những quyển sách mà các bạn muốn nghe tiếp theo. Cháu có một điểm rất khác với thằng nghĩa của bà Bà bỗng nói Thằng nghĩa của bà hư lắm Nó không ngoan được lễ phép như cháu đâu Giả thế đối lễ vật miệng chiều bà Hèn gì cháu thấy bà cưng tiểu lòng một cách đặc biệt Dù bà biết nó không phải cháu của bà Cháu nói vậy sai rồi Bà nói giọng nghiêm trang Tiểu lòng là cháu của bà Luôn luôn là cháu của bà Bà xem tiểu lòng cũng như cháu và anh nghĩa cháu vậy Đúng đó bà ơi, tiểu lòng xúc động kêu lên Cũng như cháu, cháu luôn xem bà là bà của cháu Đỗ lấy láo lỉnh Bà cứ xem tiểu Long là cháu của bà Và tiểu Long cứ xem bà là bà của nó Nhưng cháu thì cháu nhất định không xem tiểu Long là anh của cháu nữa đâu Nó chỉ là bạn của cháu thôi Cháu chỉ một mép là giỏi Bà cười vui vẻ Lo đưa bạn ra về đi kìa Đỗ lấy đứng lên nháy mắt với tiểu Long Thôi về đi chứ Ngày mai trở đi mày thá hồ đến nhà thăm bà Không cần phải nấn ná như thế đâu. Tiểu lòng cũng đứng dậy cháu về bà nhé. Ừ, cháu về đi kẻo bà mẹ mong, rảnh rỗi nhớ đến chơi với bà. Nhưng Đỗ Lễ và Tiểu Long vừa dọ bước dậy đã thấy Quý Sởm và Nhỏ Hạnh lù lù ngay cửa. Không biết bí mật đã vỡ lở, Quý Sởm oang oang khiến hai thằng bạn nó ôm bụng cười bò. A, đúng nghĩa, Đỗ Lễ, hai anh em mày hẹn tụi tao đến chơi sao bây giờ lại định đi đâu đấy? Hết tập 34.